Tác phẩm, Pháp Sư Tôi đang chết từ từ Perenel cũng vậy Cũng đang cận kề cái chết Câu thần chú đã từng giữ cho chúng tôi Sống 600 năm qua Đang biến dần đi Và bây giờ, cứ mỗi ngày trôi qua Là chúng tôi già đi cả một năm trời Tôi cần cô đích, Cuốn sách của Pháp Sư Abraham Để tái tạo lại câu thần chú bất tử Không có nó Chúng tôi chỉ còn sống chưa đầy một tháng nữa thôi Nhưng vẫn có thể làm được nhiều thứ trong một tháng sắp tới. Đi và những chủ nhân đen tối của hắn đang giữ Perenel thân yêu của tôi làm tù binh. Cuối cùng, chúng đã chiếm được cuốn sách. Và chúng biết rằng cả tôi và Perenel đều không thể sống lâu hơn. Nhưng chúng không thể nghỉ ngơi dễ dàng vậy được. Bọn chúng chưa có được chọn vẹn cuốn sách. Chúng tôi vẫn đang giữ hai trang cuối và từ nay chúng phải biết rằng Sophie và George Newman là cặp sinh đôi được mô tả trong văn bản cổ. Cặp sinh đôi có luồng điện bạc và vàng. Một cô chị và một cậu em có luồng năng lượng để hoặc là giải cứu thế giới hoặc là hủy diệt nó. Năng lượng của cô bé đã được đánh thức và cô bé đã bắt đầu được huấn luyện những phép thuật cơ bản rồi. Tuy nhiên, thật đáng buồn cậu con trai thì chưa có gì hết. Bây giờ, chúng tôi đang ở Paris, thành phố nơi tôi sinh ra, thành phố nơi lần đầu tiên tôi khám phá ra cuốn Codex. Và từ đó, bắt đầu cuộc nghiên cứu dai dẳng để diễn dịch nó ra. Cuộc hành trình đó rốt cuộc đã đưa tôi khám phá ra sự tồn tại của giống loài eo rồi phát hiện sự thần bí của hòn đá tạo ra vàng, và cuối cùng là bí mật về sự bất tử. Tôi yêu thành phố này. Nó chứa bao điều bí mật. Và nó là mái nhà cho nhiều người bất tử và elder cổ xưa Nơi đây tôi sẽ phải tìm cách đánh thức năng lượng của chốt Và tiếp tục việc huấn luyện Sophie Tôi phải làm cho kỳ được Với ích lợi của hai đứa nhỏ Và vì sự tồn tại của loài người Trích từ nhật ký của Nicolas Flamen, nhà giả Kim Viết vào ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 2 tháng 6 Tại Paris, thành phố tôi sống thời tuổi trẻ Tác phẩm Pháp Sư thứ Bảy ngày 2 tháng 6 chương 1 Mãi tới sau nửa đêm khi buổi tiệc ban chiều kết thúc thì cuộc đấu giá từ thiện mới được bắt đầu. Bây giờ đã gần 4 giờ sáng và buổi đấu giá chỉ mới đi đến hồi kết. Một màn hình kỹ thuật số đặt phía sau người điều khiển nổi tiếng. Một diễn viên đã từng đóng vai James Bond trên màn ảnh suốt nhiều năm cho thấy tổng số hiện có đang ở mức hơn 1 triệu euro. Lô số 210, một đôi mặt nạ Kabuki của Nhật Bản đầu thế kỷ 19. Tiếng gì dầm sôi nổi lan khắp căn phòng chật nít người. Chiếc mặt nạ Kabuki này được khảm bằng những mảnh ngọc bích hình khối, là điểm nổi bật của cuộc bán đấu giá, và người ta mong đợi nó đem về hơn nửa triệu euro. Ở cuối căn phòng, một người đàn ông cao, gầy, với mái tóc xoăn trắng như tuyết được cắt rất sát, sẵn sàng trả giá gấp đôi con số đó. Niccolo Machiavelli Đứng tách ra khỏi số còn lại Của đám đông Cánh tay khoanh hở trước ngực Cẩn thận không làm nhân bộ Savileiro Bộ lễ phục được cắt may bằng lụa đen Đôi mắt xám như màu Đảo khắp những người trả giá khác Phân tích và đánh giá họ Thực sự Ông ta chỉ cần rè chừng 5 người Hai nhà sưu tập cá nhân giống như ông ta Một hoàng thân người châu Âu Tuổi vị thành niên Một diễn viên điện ảnh người Mỹ nổi danh một thời và một tay buôn đồ cổ người Canada. Những khán giả còn lại, một số đã mệt mỏi, một số đã xài sạch túi. Hoặc chỉ miễn cưỡng trả giá cho mấy chiếc mặt nạ trông có phần hơi buồn khổ. Machiavelli yếu thích mọi kiểu mặt nạ. Ông đã sưu tầm chúng từ rất lâu. Và ông muốn có đôi mặt nạ đặc biệt này để hoàn tất bộ sưu tập y phục nhà hát Nhật Bản của mình. Những chiếc mặt nạ này được đem bán gần đây nhất vào năm 1898 tại Vienna, rồi được một hoàng tử Romano trả giá cao nhất. Machiavelli kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Những chiếc mặt nạ có thể sẽ quay lại thị trường một lần nữa khi hoàng tử và các hậu duệ của ông qua đời. Machiavelli biết mình vẫn còn quanh quẩn nơi đây để mua được chúng. Đó là một trong nhiều lợi thế khi làm người bất tử. Chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá ở mức 100.000 euro nhé." Machiavelli nhìn lên, thu hút sự chú ý của người chủ tọa về mình và gật đầu. Người chủ tọa đợi ông ta chấp nhận giá và gật đầu đáp lại. "Tôi được ông Machiavelli trả 100.000 euro. Ông luôn luôn là một trong những nhà ủng hộ và tài trợ hào phóng nhất của hội từ thiện này." Những tiếng vỗ tay rời r trong căn phòng. Vài người quay lại nhìn ông ta và nâng cao r tốc trong tay họ. r Niccolo đón nhận chúng bằng một nụ cười lịch thiệp. Có phải tôi có 110 không? Người chủ tọa hỏi. Một nhà sưu tập cá nhân e rẻ đưa tay lên. 120? Người chủ tọa nhìn ngược lại Machiavelli. Ông vừa mới gật đầu. Trong 3 phút tiếp theo, sự ra giá khá nhộn nhịp đã đẩy giá lên 250.000 euro. Chỉ còn lại ba người trả giá đáng gầm. Machiavelli chàng diễn viên người Mỹ và tay buôn đồ cổ người Canada. Đôi môi mỏng của Machiavelli vặn vẹo thành một nụ cười hiếm hoi. Sự kiên nhẫn của ông ta sắp được tưởng thường. Và cuối cùng, những chiếc mặt nạ sẽ thuộc về ông. Nhưng, rồi nụ cười chợt nhạt đi, khi ông chợt cảm thấy chiếc điện thoại trong túi rung thầm. Trong một thoáng, ông ta định phớt lờ nó. Ông đã dặn nhân viên của ông rất nghiêm ngặt đừng quấy dẩy ông, trừ phi đó hoàn toàn là trường hợp khẩn cấp. Ông ta cũng biết rằng Chúng sợ ông đến nỗi Sẽ không điện thoại cho ông Nếu không có việc khẩn cấp Thò tay vào túi mình Ông kéo ra chiếc điện thoại Di động siêu mỏng và liếc xuống Hình một thanh kiếm dao động nhẹ nhẹ Trên màn hình LCD rộng Nụ cười của Machiavelli Tan biến hẳn Trong giây phút đó Ông ta biết rằng Mình sẽ không thể mua được Chiếc mặt nạ Kabuki Trong thế kỷ này Xoay gót Ông ta xảy ra khỏi căn phòng Và áp điện thoại vào tai Đằng sau mình Ông ta nghe thấy tiếng búa của người chủ tọa gõ vào bục Bán 260.000 euro Tôi đây Machiavelli nói Ông trở lại giọng ý thời trai trẻ của ông Đường dây kêu lớp bốc Và một tiếng nói mang giọng Anh trả lời bằng cùng ngôn ngữ đó Một tiếng địa phương không còn được nghe ở châu Âu trong hơn 400 năm nay Tôi cần ông giúp Người đàn ông ở đầu dây bên kia không giới thiệu mình Mà hắn ta cũng chẳng cần làm vậy Machiavelli biết Chính là tiến sĩ John D. Bất Tử Pháp Sư và Thầy Đồng Gọi Hồn Một trong những người đàn ông Quyền lực và nguy hiểm nhất thế giới Niccolo Machiavelli Xải bước ra ngoài sảnh khách sạn nhỏ Để đi vào quảng trường lát đá cuội Plezu Và ngừng lại hít thở Trong bầu không khí đêm lạnh lẽo Tôi có thể làm được gì cho ông Ông ta thận trọng hỏi Ông ta ghét cay ghét đắng đi, và biết rằng đây cũng là cảm giác chung giữa hai người. Nhưng cả hai đang phục vụ cho các elder đen tối, và điều đó có nghĩa là họ buộc phải làm việc cùng nhau qua các thế kỷ. Machiavelli cũng có một chút ghen tị, vì đi trẻ tuổi hơn, mà trông bề ngoài hắn cũng trẻ hơn. Machiavelli sinh năm 1469 tại Florence, Nên, ông ta lớn hơn tay pháp sư người Anh này 58 tuổi. Lịch sử ghi nhận, ông ta đã chết cùng năm đi sinh ra, 1527. Flamen đã trở lại Paris rồi. Machiavelli dựng thẳng người. Hồi nào? Mới đây, hắn đã đến đó bằng cổng tuyến. Tôi không biết tiếp theo là hắn ở đâu. Hắn mang ska thắt theo cùng. Môi Machiavelli cong lên tạo thành một vẻ rúm gió xấu xí. Lần cuối cùng, ông chạm trán với nữ thần chiến binh. Bà ta đã xô ông qua cửa. Cánh cửa đóng lại đúng lúc đó. Và ông phải mất mấy tuần để gắp những mảnh vỡ ra khỏi ngực và vai. Có hai đứa trẻ thuộc giống người cùng đi với hắn. Chúng người Mỹ. Đi nói, giọng hắn vang và nhòe vào đường dây xuyên Đại Tây Dương. Cặp sinh đôi. Hắn thêm. Nói lại thử. Machiavelli yêu cầu. Cặp sinh đôi. Đi nói thêm, với luồng điện vàng và bạc, ông biết điều đó có nghĩa là gì mà. Hắn bốp chát. Ừ, Machiavelli lầm bẩm Điều đó có nghĩa là rắc rối, rồi một chút vẻ sung sướng uốn cong đôi môi mỏng của ông ta. Nó cũng có nghĩa là vận may. Tiếng tĩnh điện kêu lắc rắc, rồi giọng đi nói tiếp. Năng lượng của đứa con gái đã được Hecate đánh thức trước khi nữ thần và vương quốc bóng tối của bà ta bị phá hủy. Không có kinh nghiệm gì, con bé đó không phải là mối đe dọa. Machiavelli thầm thỉ, ước lượng tình thế. Ông ta nghỉ lấy hơi và nói thêm. Có lẽ phải loại trừ trường hợp con bé là mối đe dọa cho chính bản thân nó và mấy tên đồng bọn đi cùng. Flamen đã mang con bé tới Ojai. Ở đó, mụ phù thủy Endor đã dạy cho nó phép thuật không khí. Chắc ông đã cố ngăn cản chúng lại. Giọng Machiavelli pha lẫn chút tích thú. Đã cố và thất bại. Đi cay đắng thừa nhận. Đứa con gái có chút kiến thức nhưng không có kỹ năng. Ông muốn tôi làm gì? Machiavelli thận trọng hỏi. Dù trong đầu ông ta đã lé ra một ý tưởng khá hay. Tìm Flamen và cặp sinh đôi. Đi yêu cầu. Bắt chúng. Giết Skatat đi nếu như ông có thể. Tôi vừa giỏi ô dai. Nhưng sẽ phải mất 14 hay 15 tiếng nữa mới tới được Paris. Chuyện gì xảy ra với cái cổng tuyến? Machiavelli ngạc nhiên thốt lên. Nếu có một cổng tuyến đã kết nối Odry với Paris, thì tại sao đi không? Bị mụ phù thủy Endor phá hủy rồi. Đi nổi sung. Và suýt chút nữa, mụ ta đã giết được tôi. Tôi may mắn thoát được, nhưng người đầy vết chém và cào xước. Hắn nói thêm, và rồi kết thúc cuộc gọi mà không một lời chào tạm biệt. Niccolo Machiavelli cẩn thận tắt điện thoại, Và nhịp nó nhẹ nhẹ vào môi dưới Không hiểu sao Ông ta tự nhủ rằng Đi đã gặp may Nếu một phù thủy Endor muốn hắn chết Thì ngay cả tiến sĩ đi huyền thoại Cũng đừng hỏng trốn thoát mà chia Machiavelli quay người lại Và đi bộ ngang qua quảng trường Đến nơi anh tài xế của ông Đang kiên nhẫn chờ trong xe Nếu Flamen, Scathat và cặp sinh đôi người Mỹ đã đến Paris bằng cổng tuyến Thì chỉ có một vài điểm trong thành phố này mà bọn chúng hẳn phải lộ mặt ra Xem ra tương đối dễ dàng tìm và bắt chúng Và nếu có thể bắt chúng đêm nay Thì ông ta sẽ có nhiều thời gian làm việc với chúng trước khi đi đến Machiavelli mỉm cười Ông ta chỉ cần vài tiếng đồng hồ Và trong thời gian đó Chúng sẽ nói cho ông ta mọi thứ chúng biết Một nửa thiên niên kỷ sống trên trái đất này đã dạy ông cách làm thế nào để thật sự khiến mình đầy sức thuyết phục. Tác phẩm Pháp Sư, chương 2 George Newman vươn người và bám lòng bàn tay phải lên bức tường đá lạnh lẽo để giữ thăng bằng. Chuyện gì vừa xảy ra? Có một lúc, cậu đang đứng trong cửa tiệm của bà phù thủy Endor tại Old Jai, California. Chị gái cậu, Sophie Skathat, Và người đàn ông mà bây giờ cậu mới biết là Nicholas Flamen đã ở trong tấm gương Tất cả đang đứng nhìn ra phía sau cậu Và điều kế tiếp cậu biết là Sophie đã bước ra khỏi tấm gương Nắm tay và kéo cậu đi xuyên qua nó Cậu nhắm nghiền mắt Cảm thấy một thứ gì đó lạnh bút chạm vào da Làm cho sợi tóc li ti phía sau gái cậu dựng đứng Khi mở mắt ra lại Cậu thấy mình đang đứng Trong cái gì giống như là một nhà kho bé xíu Những chiếc bình đựng sơn, những cái thang xếp chồng lên nhau, những mảnh gốm vỡ và những tấm vải bị sơn bắn tung tué, cuộn tròn lại thành bó, chất đống quanh một tấm gương lớn, trông khá tầm thường, đầy cáu bẩn, được gắn cố định vào bức tường đá. Lẻ loi một chiếc bóng đèn tròn công suất thấp, ném thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt xuống căn phòng. Đã xảy ra chuyện gì? Cậu bé hỏi, tiếng nói vỡ vụn. Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn và thử lại. Chuyện gì vậy? Chúng ta đang ở đâu đây? Chúng ta đang ở Paris Nicolas Flamen vừa nói với vẻ hài lòng Vừa lau chùi hai bàn tay đầy bụi bẩn vào chiếc quần jean đen Thành phố nơi tôi sinh ra Paris George kêu thầm Cậu định nói Không thể Nhưng cậu bắt đầu hiểu rằng Lời đó không còn ý nghĩa gì nữa cả Làm thế nào? Cậu hỏi lớn Sophie Cậu nhìn người chị gái sinh đôi của mình Nhưng cô bé đang áp sát tay vào cánh cửa duy nhất của căn phòng và chăm chú lắng nghe Cô vẫy tay xua cậu đi, cậu quay sang Skathat Nhưng người nữ chiến binh tóc đỏ chỉ lắc đầu, đưa cả hai tay lên che miệng Trông như thể cô ta sắp nôn thốc nôn tháo ra Cuối cùng George quay sang nhà giá Kim huyền thoại Nicholas Flamen Làm thế nào chúng ta đến đây được ạ? Cậu hỏi Hành tinh này chẳng chịt những đường kẻ năng lượng vô hình Đôi khi được gọi là đường tuyến Hoặc hàng đá Flamen giải thích Ông ta bắt chéo hai ngón trỏ với nhau Ở đâu có hai hay nhiều hơn Hai đường kẻ giao nhau Thì ở đó xuất hiện một cổng tuyến Những cái cổng đó bây giờ cực kỳ hiếm Nhưng vào thời cổ xưa Giống loài elder thường dùng chúng Để đi từ bên này sang bên kia Trái đất chỉ trong chớp mắt Như chúng ta vừa mới đi Bà phù thủy đã mở cổng tuyến ở Ojai Và Chúng ta đã tới nút đầu bên kia, tại Paris. Ông ta nói nghe cứ như chẳng có chuyện gì to tắt. Cổng tuyến, tôi ghét chúng. Sketty lầm bầm. Dưới ánh đèn ảm đạm, nước da nhật nhạt, nhạt lôm đốm tàn nhang của cô xanh lè. Em có bị say sóng không? Cô hỏi, giốt lắc đầu, không bao giờ. Sophie ngẩn đầu lên, tựa người vào cánh cửa. Bà xạo, nó còn say sóng trong hồ bơi nữa kìa. Cô bé cười toe Rồi lại áp một bên mặt vào tấm gỗ mắt lạnh Xay sóng Skepti lầm bẩm Đó chính xác là những gì mình đang cảm thấy Thật tối tệ Sophie quay đầu lại nhìn nhà giả kim Chú có biết là chúng ta đang ở đâu Tại Paris không Một nơi rất cũ kỹ Chú đoán vậy Flamen nói Đi đến bên cô bé đang đứng ngay cánh cửa Ông nghiêng một bên đầu áp vào tấm cửa Và lắng nghe Sophie bước lùi lại Chưa chắc đâu Cô bé ngập ngừng. Sao lại chưa? George hỏi. Cậu liếc quanh căn phòng nhỏ xíu bờ bộn. Rõ ràng, trông nó đúng là nằm trong một tòa nhà cũ mềm. Sophie lắc đầu. Không biết nữa, chỉ là không cảm thấy nó cũ. Cô đưa lòng bàn tay chạm vào bức tường, rồi đột ngột rụt mạnh trở lại. Chị bị gì vậy? George thì thảo. Sophie áp đầu sát vào tường lần nữa. Chị nghe được nhiều tiếng nói, những tiếng hát, và có gì như tiếng nhạc từ đàn organ. George nhún vai, em chẳng nghe được gì Cậu ngừng lại, chợt nhận ra sự khác biệt lớn lao giữa cậu và người chị sinh đôi Phép thuật tiềm ẩn của Sophie đã được Hecate đánh thức Và bây giờ cô quá sức nhạy cảm về cả thị giác và thính giác, khứu giác, xúc giác và vị giác Chị nghe được, Sophie nhấc tay khỏi bức tường đá và âm thanh trong đầu cô nhạt dần Cháu đang nghe tiếng vọng bóng thôi Flamen giải thích Đó chỉ là những tiếng ồn do tòa nhà hút ngấm vào Được lưu lại và trở thành chính bản thân công trình kiến trúc đó Đây là một ngôi nhà thờ Sophie nói rất khoát Rồi cau mày Một ngôi nhà thờ mới Hiện đại Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 Nhưng lại được xây dựng trên một nền đất cũ xưa hơn nó rất rất nhiều Flamen dừng ngay nơi cánh cửa gỗ Và ngoái nhìn ra đằng sau mình Dưới nguồn sáng tù mù trên đầu Nét mặt ông trở nên sắc nét Đầy góc cạnh Trông giống như một cái đầu lâu dễ sợ Hai hốc mắt ông hoàn toàn chìm trong bóng tối. Có nhiều nhà thờ Paris lắm, ông nói. Tuy nhiên chỉ có một cái, chú tin vậy là phù hợp với mô tả đó. Ông cầm vào nắm cửa. Khoan đã, George nói nhanh. Chú không nghĩ là sẽ có một dạng báo động nào đó sao? Ồ, oh, không chắc đâu. Nicholas tự tin nói. Ai mà lại đặt báo động nơi nhà kho trong nhà thờ? Ông ta vừa hỏi, vừa giật mở tung cánh cửa. Một hồi trương báo động đột ngột ré lên trong không khí. Âm thanh vàng đi và dội lại, tắt ngấm vào những phiến đá lát và bức tường. Đèn báo động bật đỏ lòm nhấp nháy lé sáng từng hồi. Sketty thở ra và cào nhào gì đó bằng một ngôn ngữ sen cổ. Ông chẳng đã có lần bảo tôi phải chờ đợi trước khi cử động, nhìn ngó trước khi tiến bước và quan sát tất cả những gì xung quanh đó sao? Cô hỏi gặn. Nicholas lắc đầu và thở dài vì cái lỗi ngu ngốc của mình. Chắc là tôi già lắm rồi. Ông cũng nói bằng ngôn ngữ đó. Nhưng không còn thời gian để hối lỗi. Đi thôi. Ông ta thét lớn, át cả tiếng báo động in ỏi và bổ nhào xuống hành lang. Sophie và George theo sát đằng sau, trong khi Sketty đi cuối cùng, bước chậm chậm và cứ mỗi bước cô lại cẩn nhằn. Cánh cửa mở vào một hành lang hẹp bằng đá dẫn ra một cánh cửa gỗ khác. Không chút ngập ngừng, Flamen xô vào cánh cửa thứ hai, và ngay tức khắc, một hồi báo động mới lại rú lên. Ông rẽ trái, lao vào một khoảng không gian trống trải rộng lớn đầy mùi hương trầm cũ kỹ, si đánh sàn và sáp ong. Những dãy nến sáng màu vàng ánh kim tỏa khắp trên tường, trên sàn nhà và kết hợp với ánh đèn báo động, cho thấy hai cánh cửa đổ sộ có hàng chữ lối ra ở bên trên. Flamen phóng về phía đó, tiếng bước chân ông nện vang. Đừng chạm vào. George thốt lên. Nhưng Nicholas Flamen đã chộp lấy nắm cửa và kéo mạnh. Hồi chuông báo động thứ ba lớn hơn nhiều so với mấy lần trước. Chợt tắt ngấm. Và một bóng đèn đỏ trói phía trên cánh cửa bắt đầu chớp tắt liên tục. Đã bảo chứ đừng chạm vào. George cằn nhằn. Chú không hiểu nổi. Tại sao nó không mở sẵn? Flamen hỏi. Hét toáng lên để mọi người có thể nghe được trong tiếng ẩm mỹ kinh hồn. Nhà thờ phải luôn mở cửa chứ. Ông quay người nhìn quanh. Mọi người đâu cả? Mấy giờ rồi? Ông hỏi. Tựa như có một ý vừa mới ập đến ông. Phải mất bao lâu để đi từ nơi này đến nơi kia bằng cổng tuyến? Cô bé hỏi. Ngay lập tức. Và chú chắc chắn là chúng ta đang ở Paris, nước Pháp chứ? Chắc chắn. Sophie nhìn đồng hồ và làm một bài toán rất nhanh. Paris đi trước Ogier 9 tiếng hả? Cô hỏi. Flamen gật đầu trợt hiểu ra. Bây giờ là 4 giờ sáng, hèn gì nhà thờ đóng cửa. Sophie nói, cảnh sát sẽ lên đường tới đây. Sketty dầu dĩ, dơ tay vớ lấy chiếc nhị khúc của mình. Tôi ghét phải đánh nhau khi trong người không khỏe. Cô lầm bẩm Chúng ta làm gì bây giờ? George hỏi gặng, nỗi sợ hãi dâng lên trong tiếng nói của cậu. Cháu có thể sử dụng gió phá vỡ mấy cánh cửa này thành từng mảnh. Sophie đề nghị một cách e dè Cô bé không chắc mình còn sức lực để gọi gió như vậy một lần nữa không? Cô đã dùng năng lượng pháp thuật mới của mình để quật ngã người bất tử ở Ojai. Nhưng nỗ lực đó đã khiến cô mệt lửi hoàn toàn. Chú cấm đó! Flamen hét lên, khuôn mặt ông chìm trong vùng bóng tối đỏ thẫm và đen thui. Ông quay lại và chỉ hướng ngón tay của ông bằng ngang qua những hàng ghế dài có lưng tựa Đi thẳng về phía một cái bàn thờ trang trí công phu, nổi bật một họa tiết hình mảng bằng cẩm thạch trắng. Ánh nến phả vào một bức tranh rất phức tạp được khảm bằng các mảnh ghép màu xanh ra trời và vàng ánh kim lấp lánh trong nóc vòm phía trên bàn thờ. Đây là một di tích quốc gia, chú không thể để cháu phá hủy nó được. Chúng ta đang ở đâu vậy? Hai chị em sinh đôi vừa đồng thanh thốt lên vừa nhìn quanh công trình. Bây giờ, mắt chúng đã quen với bóng tối. Chúng nhận ra rằng công trình này rất đồ sộ. Chúng có thể phân biệt tưởng cây cột cao vút, làm thành vùng bóng tối trên đầu và nhìn thấy được bóng của những chiếc bàn thờ phụ nho nhỏ, bóng của những bức tượng đặt trên các góc yên tĩnh và vô số những hàng nến. Đây là... Flamen thông báo một cách tự hào. Nhà thở Sơ Cơ Cơ Ngồi đằng sau chiếc xe limousine của mình, Niccolò Machiavelli gõ tọa độ vào chiếc máy tính sách tay và chăm chú nhìn vào màn hình nơi tấm bản đồ Paris độ phân giải cao nhất nhấp nháy ra một thành phố cổ lạ lùng vùng định cư đầu tiên sẽ chừng đã có hồi hơn 2.000 năm trước dù vậy lúc ấy vẫn có người sống trên hòn đảo nằm trong dòng sông sen này hàng nhiều thế hệ trước nữa và cũng như nhiều thành phố cổ kính nhất trên trái đất Nó được xác định là nơi các nhóm đường tuyến gặp nhau. Machiavelli bấm vào một phím. Màn hình chuyển qua một sơ đồ đường tuyến chẳng chịt khắp bản đồ thành phố. Ông ta tìm kiếm một đường kẻ kết nối với nước Mỹ. Cuối cùng, ông ta cũng có cách giảm bớt con số có khả năng xuống còn 6 Dùng một móng tay được cắt rũa hoàn hảo. Ông lần theo hai đường kẻ nối thẳng từ bờ Tây của Mỹ đến Paris. Một đường kết thúc tại vương cung thánh đường Notre Dame. Đường kia kết thúc tại một nơi có hai hàng cột kiểu La Mã hiện đại hơn, nhưng cũng nổi tiếng không kém. Thánh đường Sơ Cơ Cơ thuộc vùng Măn Mác. Nhưng, đột nhiên, đêm Paris chợt vỡ ra bởi những chuỗi còi báo động hú vang. mà Machiavelli liền bấm vào bộ điều khiển cửa điện tử và lớp kính dâm cuộn xuống ngay. Không khí ban đêm mát lạnh cuộn xoáy vào xe. Xa xa, vượt lên khỏi những mái nhà phía đối diện của Plei là Sơ Cơ, -cơ. Kiến trúc có mái vòm oai nghiêm này luôn được tắp sáng vào ban đêm bằng một thứ ánh sáng trắng tinh khiết. Vậy mà, đêm nay, những ngọn đèn báo động đỏ lòm lại chớp tắt nhịp nhàng quanh kiến trúc này. Cái đó, nụ cười của Machiavelli thật đáng sợ. Ông ta kích hoạt một chương trình trên máy tính và chờ đợi trong khi chiếc ổ cứng nhập mật khẩu. Những ngón tay ông ta gõ như lướt trên bàn phím Discoci, Sopra, Lam, Prima, Decade, Tito, Livio Sẽ không ai phá được mật khẩu đó Nó không nằm trong số các cuốn sách được xem là nổi tiếng hơn những cuốn khác của ông Một trang văn bản trông khá thông thường hiện ra Được viết bằng tiếng Latin, Hy Lạp và kết hợp với nhau Từng có lần, các nhà ma thuật đã cất giữ những câu thần chú và bùa phép của họ trong cuốn sổ ghi chép bằng tay, được gọi là cuốn sổ đen. Nhưng Machiavelli luôn luôn dùng công nghệ mới nhất. Ông thích cất những câu thần chú vào ổ cứng của mình hơn. Bây giờ, ông chỉ cần một chút gì đó để khiến cho Flamen và đám bạn của Y bận rộn trong lúc ông tập trung sức lực. George tập trung nghe ngóng. Cháu nghe có tiếng còi cảnh sát. Có 12 xe cảnh sát trên đường này. Sophie nói, đầu cô nghiêng một bên, hai mắt nhắm lại như đang chăm chú lắng nghe. 12, làm sao chị nói vậy được? Sophie nhìn cậu em sinh đôi của mình. Chị có thể phân biệt từng vị trí khác nhau của tiếng còi Chị có thể nói chúng tách bạch như vậy sao? Cậu hỏi, lại một lần nữa, cậu tự bắt gặp mình đang ngạc nhiên với mức độ hết sức nhạy cảm của chị. Từng chiếc một, cô nói, Chúng ta không được để cảnh sát bắt. Flamen đánh thép sen vào. Chúng ta không có hộ chiếu mà cũng chẳng có chứng cứ ngoại phạm. Phải ra khỏi đây ngay thôi. Bằng cách nào? Cặp sinh đôi cùng hỏi một lượt. Flamen lắc đầu. Phải có một lối ra nào khác nữa? Ông cất tiếng và rồi im bật. Cánh mũi nở ra. George bứt giất, nhìn chằm chằm vào cả Sophie và Sketty vừa đột nhiên phản ứng với một thứ gì đó mà cậu không sao ngửi thấy được. Cái gì? Cái gì vậy chứ? Cậu hỏi dồn Và rồi, thình lình cậu bắt được một luồng hơi rất thoảng nhẹ của cái gì như xạ hương pha lẫn với mùi khen khét. Đó là một loại mùi làm cậu liên tưởng đến sở thú. Rắc rối rồi. Ska Thát điểm nhiên nói, cất nhị khúc đi và rút thanh kiếm ra. Rắc rối lớn đây. Tác phẩm Pháp Sư, chương 3 Cái gì? George vừa hỏi dồn vừa nhìn quanh khắp lự. Bây giờ, cái mùi đó đã nồng hơn, thiêu thiêu và gay gắt, và gần giống như là mùi... Rắn, Sophie vừa nói, vừa hít mạnh. Đúng là một con rắn. George cảm thấy dạ dày cậu trao đảo. Rắn, tại sao lại là rắn? Cậu rất khiếp sợ rắn. Dù cậu không bao giờ thừa nhận điều này với ai, với chị cậu lại càng không. Rắn, cậu mở miệng, Nhưng giọng cậu the thé và tắc nghẽn, cậu ho lên rồi cố thử lại. Đâu? Cậu hỏi, liều lĩnh nhìn ngó quanh, tưởng tượng chúng đang ở khắp nơi, đang từ gầm mấy dãy ghế có tựa trườn ra, đang cuốn quanh mấy cái cột, hay là đang thả mình rơi xuống từ mấy cái đèn gắn vào tường. Sophie lắc đầu và nhăn mặt, chị không nghe gì hết. Chị chỉ... ngửi thấy nó thôi. Hai cánh mũi cô bé le ra như thể cô đang hít vào một hơi thở sâu. Không Chỉ là có một Ồ em đang ngửi thấy mùi một con rắn Đúng vậy đó Nhưng là một con rắn đi bằng hai chân Sketty ngắt lời Em đang ngửi thấy mùi đặc trưng của Niccolo Machiavelli Flamen quỷ xuống sàn ngay trước hai cánh cửa chính đổ sộ Và đưa cả hai bàn tay lướt lên ổ khóa Những giải khói xanh lẻ Quyện quanh các ngón tay Machiavelli Ông thốt lên Tôi thấy là đi không bao giờ bỏ lỡ một thời giờ nào để liên hệ với đồng bọn. Chú có thể nói ai có cái mùi đó không? George hỏi. Vẫn còn ngạc nhiên với một chút bối rối. Mỗi người đều có một mùi hương ma thuật riêng để phân biệt. Sketty giải thích. Cô đứng xoay lưng vào nhà giả kim bảo vệ ông. Các em có hai mùi kem vani và cam. Nicholas có mùi bạc hà. Và đi có mùi trứng thối. Sophie thêm vào Sunfu George nói Thứ đó trước đây người ta gọi là Lưu Huỳnh Sketty nói Rất thích hợp với tiến sĩ đi Đầu cô lắc qua lắc lại Như đang hết sức tập trung vào những cái bóng Đổ xuống đằng sau mấy bức tượng Ừ Machiavelli có mùi rắn Cũng hợp với hắn luôn Hắn là ai George hỏi Cậu cảm thấy rằng cậu nên biết cái tên đó Gần như cậu đã nghe trước đây rồi Một người trong đám bạn của đi hả? Machiavelli là một người bất tử liên minh với các elder đen tối, Skepti giải thích, và không phải là bạn của đi, dù chúng cùng một phe. Machiavelli lớn tuổi hơn lão Pháp Sư, nguy hiểm hơn và dứt khoát là xào quyệt hơn. Tôi mà gặp may thì tôi đã giết được hắn rồi, cô chua chát nói. Hồi 500 năm trước, hắn từng ở giữa các thế lực chính trị châu Âu, là chủ nhân ẩn mình trong bóng tối giật dây điều khiển những tên bù nhìn. Lần cuối cùng, tôi nghe về hắn, thì hắn đã được chỉ định làm lãnh đạo DGSE, Direction General de la Securite Exterior. Nghe như tên một ngân hàng. Chốt hỏi, đôi môi sketti thoáng cong lên thành một nụ cười nhẹ để lộ mấy cái răng macaron dài ngoằng. Có nghĩa là Ủy ban chung về an ninh đối ngoại Đó là sờ mật vụ của người Pháp Sờ mật vụ Ồ nghe kêu quá Rốt chế nhạo Cái mùi ngày càng nồng hơn Sophie nói Các giác quan được đánh thức của cô nhận biết mùi hương một cách sâu sắc Tập trung cao độ Cô bé để một ít năng lượng của mình Chảy thành luồng điện Tỏa ra như một cái bóng ma quái Bao quanh người cô Tiếng lách tách của những sợi bạc chói ngời Nổ trên mái tóc vàng ống của cô Và đôi mắt cô biến thành những đồng su bằng bạc phản chiếu ánh sáng. Gần như không ý thức, George nhích ra xa khỏi chị cậu. Cậu đã từng nhìn thấy chị cậu như thế này trước đây. Và cô đã làm cậu hoảng sợ. Điều đó có nghĩa là hắn đang ở rất gần đây. Hắn đang làm vài phép thuật gì đó. Sketty nói, Nicholas, tôi chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Mấy đầu ngón tay của Flamen bừng sáng màu xanh ngọc lục bảo bốc thành khói khi lần theo đường hoa văn chạy quanh ổ khóa, một tiếng tách nghe như từ bên trong, nhưng khi nhà già Kim thử kéo nắm cửa, cái cửa vẫn không nhúc nhích. Chắc phải hơi một phút. Quá trễ rồi, rốt vừa thầm thì vừa đưa cánh tay lên chỉ, có cái gì đó ở đây nè. Ở đầu đối diện phía bên kia của ngôi nhà thờ có hai dãy cột, những hàng nến tắt phụt, giống như thể có một cơn gió nhẹ đến mức không thể cảm nhận được. Đang quét lên lối đi giữa các hàng ghế, thổi tắt những vòng sáng như ánh đèn ngủ lập lè Và những ánh nến dày ken khi nó đi ngang qua, để lại những lọn khói xám trắng lơ lửng trong không trung Đột ngột, mùi sáp nến bỗng dậy lên, nồng nặc hơn nhiều nhiều, gần như xóa sạch cái mùi rắn Sao em không thấy gì hết? George mở miệng Nó đây! Sophie la lên Sinh vật vụt lên khỏi những phiến đá lát lạnh lẽo kia Chỉ có cái gì đó giống con người Đứng cao hơn một người đàn ông bình thường Dành dàng và kịch cỡm Đó là một khối hình trắng Sền xẹt Chỉ có lờ mờ một cái đầu Đặt lên hai bờ vai rộng Không có nét mặt rõ ràng Hai cánh tay khổng lồ Lép nhép Tách khỏi thân hình Và mọc ra những hình thù giống như bàn tay Golem Sophie la lên trong nỗi khiếp sợ Một tên golem bằng sáp Cô vung tay lên và luồng điện của cô chiếu sáng rực. Lường gió lạnh bút như nước đá trào khỏi đầu ngón tay cô, đập liên hồi vào sinh vật đó. Nhưng làn da trắng như sáp đó, đơn giản chỉ gợn lên và rủ xuống dưới cơn gió nhẹ. Bảo vệ Nicholas, Sketty vừa ra lệnh vừa lao mình về phía trước. Thanh kiếm của cô rung lên, đâm phập vào hình dạng đó, nhưng không ăn thua. Sáp mềm hút giữ thanh kiếm lại, phải dốc hết sức lực mới rút được chúng ra. Cô tấn công lần nữa và lần này những mảnh sáp phun lên trong không khí. Hắn tấn công cô, cô nhảy lùi lại để tránh một cú đấm siềng liền nên buộc phải mất tập trung vào thanh kiếm. Một nắm đấm to đùng dán xuống sàn ngay sát chân cô. Những giọt sáp trắng bắn tung tué khắp mọi nơi. Jot chụp lấy một trong những cái ghế xếp bằng gỗ chất đống bên ngoài cửa hàng ở phía sau nhà thờ. Cầm hai cái chân ghế, cậu quật mạnh vào ngực tên kia. Cái ghế dính chặt vào đó Ngay khi hình dạng bằng sáp kia vừa xoay qua chốt Cái ghế liền bị giật văng ra khỏi tay cậu Cậu chụp ngay một cái ghế khác Quảng ra đằng sau hắn Và ném sầm xuống Cái ghế vỡ vút ngang qua vai hắn Để lại những vẹt mảnh vụn nhô lên như những cái lông gai nhím kỳ quái Sophie cứng người Cô liều mạng cố khơi lại Một ít bí mật của phép thuật không khí Mà bà phù thủy Endor đã dạy cô Mới chỉ vài giờ trước Bà phù thủy nói nó mạnh nhất trong hết thải các phép thuật. Và Sophie đã thấy nó phát huy tác dụng đối với đội quân sống động gồm những con người và thú vật chết từ lâu lắm rồi mà đi đã dựng dậy ở Ojai. Nhưng cô không biết nó có làm được gì chống lại tên quỷ bằng sáp đang đứng trước mặt cô kia không. Cô còn biết cách tạo nên những cơn lốc xoáy nhỏ. Nhưng cô không thể liều lĩnh gọi nó lên trong khoảng không gian bị giới hạn của ngôi nhà thờ. Với hai hàng cột như thế này được Nicholas Sketty kêu lên Những thanh kiếm của cô kẹt trong sinh vật kia Nền nữ chiến binh đang dùng nhị khúc Hai khúc gỗ nối nhau Bằng một đoạn xích ngắn Đập liên hồi vào tên golem Để lại những vết lõm hẳn sâu vào da hắn Nhưng ngoài mấy cái vết đó ra Thì hình như hắn chẳng hề hấn gì Cô ráng một cú đấm cực mạnh Làm lún thanh gỗ bóng láng Vào hẳn trong hông sinh vật kia Sáp chảy quanh chiếc nhị khúc Bao nó lại Khi hắn xoay người về phía George Thứ vũ khí đó bứt toạc ra khỏi tay nữ chiến binh Ném cô xoay tròn qua tuốt bên kia căn phòng Một bàn tay chỉ có một ngón cái Còn những ngón khác bị tan chảy ra Như một cái găng tay hở ngón khổng lồ Nắm lấy vai George và xiết chặt Một cơn đau lạ thường chạy xuống tận đầu gối cậu bé George! Sophie kêu thất thanh Âm thanh vàng vọng trong ngôi nhà thở mênh mông George cố gắng kéo vụt tay về Nhưng sắp quá trơn Và những ngón tay cậu chìm vào trong cái chất dính nhấp nháp màu trắng ấy Sáp ấm bắt đầu chảy qua khỏi bàn tay hắn Rồi uốn cong, phủ quanh hai vai cậu Và lăn xuống ngực Bóp nghẹt hơi thở cậu George, tránh ra Sophie túm lấy một cái ghế Đánh bạt nó vào không chung Cái ghế dít lên Bay ngang qua đầu em cô Gió xốc tung tóc cậu Và cô rộng mạnh nó xuống Ngay cạnh đầu tiên, trên cánh tay sáp to tướng, chỗ đó hẳn phải là khỉu tay. Cái ghế cắm vào nửa chừng nhưng cú chuyển động đó làm sao lãng cái sinh vật ấy. Và háng buông George ra, để mặc cậu thâm tím, nằm vùi trong lớp sáp nến. Từ chỗ cậu quỷ trên đất, George kinh hãi nhìn chầm chằm hai bàn tay sền sệt vươn tới cổ họng cô chị sinh đôi của cậu. Khiếp đảm, Sophie rú lên. George nhìn thấy mắt chị mình lung linh. Màu xanh ra trời đã được thay thế bằng màu bạc. Và rồi, luồng điện của cô chiếu sáng rực ngay lúc móng vuốt của tên Golem chạm đến gần da cô. Thình lình, hai bàn tay sáp của hắn bắt đầu chảy lỏng ra và vãi tung tué khắp nền nhà. Sophie xòe bàn tay mình, những ngón tay rang rộng, ấn sâu vào lồng ngực tên Golem. Chỗ đó lún vào, kêu xèo xèo và xì bọt nước, biến thành một đống xá. George hụp mình trên đất, tiến đến gần Flamen. Hai tay cậu dơ lên bảo vệ đôi mắt khỏi luồng sáng bạc chói lòa. Cậu thấy chị cậu bước gần từ cái sinh vật ấy. Luồng điện của cô bây giờ sáng quắc, làm nhức cả mắt. Hai cánh tay rang rộng, một hơi nóng không cảm thấy được mà cũng không nhìn thấy được, đang nùng hắn tan chảy ra, biến sáp thành chất lòng. Những thanh kiếm và nhị khúc côn của Ska Thát rơi loảng soảng lách cách trên nền đá. Rồi vài giây sau, phần còn sót lại của cái ghế gỗ rơi tiếp theo. Luồng điện của Sophie lung linh và cô bé loạn troạng. George liền đứng nhổm dậy bên cạnh để đỡ lấy chị mình. Chị thấy chóng mặt. Cô nói một cách khó nhọc trong lúc đổ sụp vào cánh tay cậu. Cô chỉ vừa vặn, đủ để biết mình còn tỉnh táo. Và cô cảm thấy người lạnh buốt như nước đá. Mùi hương vani ngọt ngào trong luồng điện của cô giờ nghe chua chua và đắng đắng. Sketty nhảy bổ xuống. Thu gom vũ khí của cô khỏi đống sáp xèn sệt mà bây giờ trông giống như một ông người tuyết đang tan chảy giữa chừng Cô lau sạch lưỡi kiếm một cách khó chịu trước khi đút chúng trở vào mấy cái vỏ đeo sau lưng cô. Gỡ những lọn nến trắng khỏi chiếc nhịn khúc của mình, cô bỏ chúng vào cái bao đeo trên thắt lưng. Rồi cô quay sang Sophie. Em đã cứu chúng ta, cô nói một cách trang nghiêm. Đó là một món nọ mà tôi sẽ không quên. Được rồi. Flamen đột nhiên nói. Ông đứng dậy và Sophie, George cùng với Sketty nhìn những loạn khói màu xanh lục dỉ từ cái ổ khóa. Nhà giả kim đẩy cánh cửa và nó lách cách mở ra. Không khí đêm mắt lạnh ùa vào, xua tan cái mùi sáp giả tạo đang tan chảy. Với một chút giúp đỡ thì thế nào chúng ta cũng làm được. Ông biết mà. Sketty cào nhào. Flamen cởi toe và chùi ngón tay vào chiếc quần jean của ông. Để lại những vệt sáng màu xanh lục trên nền vải Tôi biết đã có cô kiểm soát tình hình chặt chẽ rồi Vừa nói Ông vừa bước ra khỏi ngôi nhà thờ Có hai hàng cột Ska thác và cặp sinh đôi bước theo Âm thanh của tiếng còi xe cảnh sát Giờ nghe lớn hơn Nhưng khoảng diện tích ngay trước ngôi nhà thờ Vẫn còn trống Sơ cơ cơ nằm trên một ngọn đồi Một trong những đỉnh núi cao nhất Paris Và từ nơi họ đứng Họ có được một tầm nhìn toàn cảnh về thành phố. Khuôn mặt Nicholas Flamen sáng lên niềm vui. Về đến nhà rồi. Có cái gì với bọn Pháp sư châu Âu và Golem vậy? Sketti vừa theo sau ông vừa hỏi. Đầu tiên là đi, bây giờ là Machiavelli. Bọn chúng không có chút sáng tạo nào à? Flamen ngạc nhiên. Đó không phải là Golem. Golem cần một câu thần chú trên mình chúng để làm cho chúng có sinh khí. Sketti gật đầu. Dĩ nhiên là cô biết điều đó rồi. Vậy là cái gì? Đó là một tulpa. Đôi mắt màu lục nhạt của Sketty mở lớn đầy vẻ ngạc nhiên. Một tulpa? Vậy đó là một năng lượng của Machiavelli sao? Hiển nhiên rồi. Tulpa là cái gì vậy, chú? George hỏi Flamen, nhưng chính chị cậu mới là người trả lời. Và lại một lần nữa, George nhớ đến hố sâu ngăn cách thăm thẳm mở ra giữa hai chị em ngay lúc năng lượng của chị cậu được đánh thức. Một sinh vật được tạo ra và thổi sinh khí vào hoàn toàn bởi năng lượng của trí tưởng tượng. Sophie giải thích một cách tự nhiên. Chính xác, Nicholas Flamen vừa nói với sâu vào. Machiavelli biết là phải có nến trong nhà thờ. Vì vậy, hắn cho nến sống dậy. Nhưng chắc chắn là hắn biết cái thứ đó không thể ngăn chúng ta chứ. Sketty hỏi. Nicholas đi bộ ra khỏi mái vòm trung tâm được dựng lên ngay trước ngôi nhà thờ có hai hàng cột và ông đứng ngay dìa bậc thứ nhất của 221 bậc cấp dẫn xuống con đường xa tít tắp bên dưới. Ồ, hắn dư biết nó không ngăn được chúng ta. Ông nói một cách nhẫn nại. Hắn chỉ muốn làm chậm chúng ta thôi để giữ chúng ta ở đây cho tới khi hắn đến. Ông chỉ tay. Đằng xa bên dưới... Những con đường hẹp của vùng Măn Mác trở nên sống động bởi âm thanh và ánh sáng của đoàn xe cảnh sát Pháp. Hàng tá những chiến binh mặc đồng phục tụ tập dưới chân các bậc thang. Còn thêm nhiều người nữa đang đến từ những con phố ngang chật hẹp. Thật ngạc nhiên, không ai trong số họ bắt đầu trèo lên. Flamen, Sketty và hai chị em sinh đôi không để ý đến cảnh sát. Họ đang chăm chú nhìn một người đàn ông cao gầy, tóc trắng, trong bộ lễ phục buổi chiều thanh lịch, chậm chậm bước lên những bậc thang tiến về phía họ. Hắn ngừng lại khi thấy họ nhô lên khỏi ngôi nhà thờ có hai hàng cột, dựa vào một rào chắn thấp bằng kim loại và đưa bàn tay phải lên chào một cách lười biếng. Để cháu đoán xem, George nói, đó có phải là Niccolo Machiavelli, kẻ bất tử nguy hiểm nhất châu Âu. Nhà giả Kim nói dứt khoát Tin chú đi Người đàn ông này làm cho đi Trông chẳng khác gì một tay nghiệp dư tác phẩm Pháp Sư chương 4 Chào mừng trở lại Paris Nhà già Kim Sophie và George nhấp nhồm Machiavelli vẫn còn ở xa lắm Không thể nghe tiếng rõ như vậy được Thật kỳ lạ Giọng hắn dường như đến từ đâu đó Ngay sau hai đứa Và cả hai đứa quay lại nhìn Nhưng chỉ có hai bức tượng kim loại dì sét màu xanh vượt lên trên ba mái vòm đằng trước ngôi nhà thờ. Phía bên phải chúng là một người phụ nữ trên lưng ngựa, cánh tay cầm thanh kiếm dơ cao, và bên trái là một người đàn ông đang cầm vương trượng. Tôi đang chờ ông đây, giọng nói nghe như đến từ pho tượng người đàn ông. Cho bị bậm rẻ tiền, Sketty vừa nói một cách thô bạo, vừa gỡ những giải sáp khỏi mũi giải bốt chiến đấu của cô. Chỗ đặt ngón chân được bọc bằng thép. Không gì hơn là thuật nói tiếng bụng thôi. Sophie cười bẽn lẽn. Em tưởng bức tượng đang nói. Cô bối rối thừa nhận. Rốt cười chị cậu. Và rồi chợt suy ngẫm lại. Em nghĩ em sẽ không ngạc nhiên nếu nó có như vậy thiệt. Ông bạn tiến sĩ đi tốt lành gửi lời thăm ông. Giọng Machiavelli tiếp tục lơ lửng trong không khí quanh họ. Vậy... Ông ta đã được cứu ở Ojai." Nicolas nói như chuyện trò, không cao giọng, đứng cao và thẳng người, ông ta bất giác đưa hai tay ra sau lưng và liếc xéo về phía Sketty, rồi những ngón tay phải của ông bắt đầu nhảy múa trên lòng bàn tay và những ngón tay trái. Sketty kéo hai đứa sinh đôi cách xa khỏi Nicolas và chậm rãi lùi vào dưới bóng những mái vòm, đứng giữa chúng, cô khoác hai cánh tay mình lên vai chúng. Cả hai luồng điện bạc và vàng của chúng Nổ giòn khi cô chạm vào Và cô kéo đầu hai đứa lại với nhau Machiavelli Bậc thầy dối trá Tiếng tỉ thảo của Sketty Nghe như tiếng thở nhỏ nhất Lọt vào tay chúng Không được để cho hắn nghe thấy chúng ta Tôi không thể nói gì hơn Là rất vui được gặp ông Ngài Machiavelli Hay quý ông Machiavelli Trong thời đại này Nhà giả kim nói khẽ khẳng Dựa vào hàng chắn sông bao lơn Nhìn xuống những bậc thang màu trắng Đến nơi Machia vẫn còn nhỏ bé Ở đằng xa Thế kỷ này tôi là người Pháp Machiavelli đáp Giọng hắn có thể nghe rất rõ Tôi yêu Paris Đây là thành phố yêu quý của tôi Ở châu Âu, sau Florence Tất nhiên Trong lúc Nicolas nói chuyện với Machiavelli Ông ta để tay sau lưng Ngoài tầm nhìn của người bất tử kia Những ngón tay của ông cử động thành một chuỗi những tiếng gõ. Chú ấy đang làm bùa chú ạ. Sophie vừa thở ra, vừa chố mắt nhìn hai bàn tay ông. Không, ông ấy đang nói chuyện với tôi. Skepti nói. Bằng cách nào? George thì thầm. Pháp thuật hả? Hay là ngoại cảm? ASL, ngôn ngữ dấu hiệu của Mỹ. Hai đứa sinh đôi liếc nhau thật nhanh. Ngôn ngữ dấu hiệu của Mỹ? George hỏi. Chuối biết ngôn ngữ dấu hiệu à? Làm sao được chứ? Em quên là chuối đã sống rất lâu rồi sao? Sketty nói cùng một nụ cười toe nhe ra mấy cái răng ma cà rồng. Và chuối đã giúp tạo ra ngôn ngữ dấu hiệu của Pháp trong thế kỷ 18, cô ta nói thản nhiên. Chuối đang nói gì vậy? Sophie sốt ruột hỏi, cô không tìm đâu ra trong trí nhớ phù thủy được chút kiến thức cần thiết để diễn dịch những cử chỉ của người đàn ông lớn tuổi kia. Skepti câu mày, môi cô cử động khi cô đánh vần từng chữ. Sophie, Braulat, sương mù. Cô dịch lại, rồi cô lắc đầu. Sophie, chuối ấy nhờ em làm sương mù kìa, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Với em thì có đó. Sophie nói đang lúc hàng tá những hình ảnh sương mù, mây mù và khói mù nhấp nháy trong đầu cô. Niccolo Machiavelli dừng lại. Trên mấy bậc thang và hít một hơi thở thật sâu Người của tôi đã bao vây khắp khu vực này Hắn nói di chuyển chậm chạp về phía nhà giả kim Hắn bị hụt hơi một chút và trái tim hắn đập như búa nện Đúng là hắn cần phải tập thể dục trở lại Việc tạo ra một tên tulpa bằng sáp đã làm hắn kiệt sức Trước giờ hắn chưa bao giờ làm một tên to lớn như vậy và chưa bao giờ làm từ băng sau của một chiếc xe đang gầm rú xuyên qua những con phố chật hẹp và uốn khúc của vùng măn mát. Đó không phải là một giải pháp tao nhã. Nhưng tất cả những gì hắn cần phải làm là giữ flamen và đồng bọn của ông ta bị nhốt trong nhà thờ cho tới khi hắn tới được đó. Và hắn đã thành công. Bây giờ, ngôi nhà thờ đã bị bao vây. Thêm nhiều hiến binh nữa đang trên đường đến. Và... Hắn đã triệu tập tất cả các nhân viên mật vụ sẵn sàng tiếp ứng. Vì là người đứng đầu DGSE, quyền hành của hắn hầu như không giới hạn. Và hắn đã ban hành một mệnh lệnh buộc báo chí không được đưa tin. Hắn tự hào với bản thân mình vì đã hoàn toàn làm chủ mọi cảm xúc của mình. Nhưng hắn phải thừa nhận rằng, ngay lúc này đây, hắn đang cảm thấy rất hồi hộp. Chẳng mấy chốc nữa, hắn sẽ bắt giam Nicolas Flamen, Skathat, và bọn trẻ. Hắn sẽ là người chiến thắng, trong khi đi lại là kẻ chiến bại. Sau này, hắn sẽ cho phép một ai đó trong cơ quan hắn dò dì một thông tin với báo chí rằng những tên trộm đã bị bắt khi đang đột nhập vào di tích quốc gia này. Gần đến dạng đông, vừa đúng lúc ra tin tức buổi sáng sớm, một báo cáo thứ hai sẽ được hé mở, tiết lộ rằng những tên tù nhân liều mạng Đã chế ngự được những người canh gác Và trốn thoát trên đường dẫn đến trạm cảnh sát Không ai còn trông thấy chúng nữa Bây giờ tôi bắt được ông rồi Nicholas Flamen Flamen tiến đến Đứng ngay tại rìa của những bậc thang Và nhét tay vào túi sau Của chiếc quần jean đen bạc phách của mình Tôi tưởng Lần cuối cùng ông nói câu đó Là đúng lúc ông sông vào một ngôi mộ của tôi chứ Machiavelli choáng người dừng lại sao ông biết chuyện đó hơn 300 năm trước đây giữa đêm khuya thanh vắng Machiavelli đã đập vỡ toan ngôi mộ của Nicholas và Perenel tìm bằng chứng xác nhận nhà già kim và vợ ông đã thực sự chết và cố phân định xem họ có được chôn cùng cuốn sách của Pháp sư Abraham không tên người ý này đã vô cùng ngạc nhiên khi tìm thấy cả hai cỗ quan tài đều chất đầy toàn đá là đá tôi và Perenel đã ở đó Ngay đằng sau ông Trong bóng tối Đủ gần để chạm vào ông Khi ông nhấc nắp quan tài của chúng tôi ra Tôi biết có ai đó sẽ đến Tôi chỉ không bao giờ tưởng tượng nổi Người đó lại chính là ông Thú thật rằng tôi thất vọng Niccolo A Ông nói thêm Người đàn ông tóc trắng tiếp tục bước lên Những bậc thang dẫn đến Sơ Cơ, cơ. Ông luôn nghĩ Tôi tốt hơn con người thực sự của tôi Niccolo Tôi tin rằng Luôn có điều tốt lành trong mỗi con người Flyman thì thầm Ngay cả ông Không phải tôi, nhà già kim ơi Không còn nữa Không từ lâu lắm rồi Machiavelli ngừng lại Chỉ vào cảnh sát và lực lượng đặc biệt Pháp Có vũ trang trong bộ quần áo màu đen nặng nề Đang tụ tập dưới chân bậc thang Nào, bây giờ đến đây Đầu hàng đi Ông không bị tổn hại gì đâu Tôi không thể bảo ông là có bao nhiêu người đã nói với tôi như vậy Nicholas buồn bã nói Và họ luôn tự dối gạt Ông thêm Giọng Machiavelli đanh lại Ông có thể điều đình với tôi hoặc tiến sĩ đi Và ông biết tay pháp sư người Anh đó không bao giờ có một chút kiên nhẫn mà Vẫn còn một lựa chọn khác Flamen nhún vai Đôi môi mỏng dính của ông cong lên thành một nụ cười Tôi có thể không thương lượng với ai trong các ông hết. Ông ta xoay nửa người. Nhưng khi ông ta nhìn ngược lại Machiavelli, cảm xúc trên mặt nhà giả kim làm tay người ý bất tử kia phải đột ngột bước lùi lại. Trong tích tắc, một vẻ gì đó cổ xưa và tỏa sáng xuyên qua đôi mắt màu nhạt của Flamen, lùng lình một màu xanh ngọc lục bảo lấp lánh. Bây giờ, giọng Flamen rơi xuống thành lời thì thầm. Machiavelli vẫn nghe được rảnh mạch Sẽ là tốt hơn nếu tôi và ông không bao giờ gặp lại nhau Machiavelli cười gần Nhưng âm thanh như run dậy Điều đó nghe giống một lời đe dọa ghê nhỉ Và tin tôi đi Ông không ở vào cái thế có thể ban ra những lời đe dọa đâu Không phải lời đe dọa Flamen nói Và từ bậc trên cùng Ông bước lui lại Mà là một lời hứa Bầu không khí đêm Paris ẩm ướt mát lạnh, bất ngờ đượm mùi hương vani thơm ngát. Và Niccolo Machiavelli biết rằng rồi sẽ có điều gì đó rất đáng ngại. Đứng thẳng người, mắt nhắm, hai cánh tay thả dọc bên hông, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Sophie Newman hít thở sâu, cố làm dịu lại trái tim đang nổi sấm ẩm ẩm của mình và cho phép đầu óc mình được đi lang thang. Khi bà phù thủy Endor... Quấn cô bé như một cái sắc ướp bằng giải băng, bằng không khí đông cứng lại. Bà đã truyền đạt hàng ngàn năm kiến thức vào một cô bé con đang có vấn đề về nhịp tim. Sophie hình dung cô có cảm giác đầu mình căng phồng lên khi bộ não cô đầy áp ký ức của bà phù thủy. Từ đó đầu óc cô bị một cơn nhức đầu đập rộn lên. Cổ cô đặc quánh, chật cứng và có một cơn đau âm ỉ đằng sau đôi mắt Hai ngày trước, cô là một cô bé tuổi tin người Mỹ rất bình thường, trong đầu toàn những thứ bình thường hàng ngày, bài tập về nhà và các nghiên cứu ở trường, những bài hát và những đoạn video mới nhất, những đứa con trai cô thích, những số điện thoại và địa chỉ trang web, những trang blog và những đường dẫn. Bây giờ, cô lại biết những thứ mà không một người bình thường nào nên biết cả. Sophie Newman sở hữu ký ức của bà phù thủy Endor. Cô biết tất cả những gì Endo từng trông thấy, mọi thứ bà ta từng làm qua suốt từng ấy các thiên niên kỳ. Tất cả là một mớ bỏng bong, một sự pha trộn giữa tư tưởng và mong ước, những điều quan sát được, nỗi sợ hãi và khát khao, một đống lộn xộn toàn những thị kiến kỳ quái, những hình ảnh đáng sợ và những âm thanh không thể hiểu nổi. Nó như thể là một cuộn phim cả ngàn năm được trộn lại và biên tập lại với nhau. Và mơ ký ức lộn xộn vung vãi khắp nơi là những phạm vi ảnh hưởng không đếm được khi bà phù thủy thực sự sử dụng năng lượng đặc biệt của bà, phép thuật không khí. Tất cả những gì Sophie phải làm là tìm ra thời gian bà phù thủy sử dụng sương mù. Nhưng làm sao tìm kiếm nó, khi nào và ở đâu? Không để ý đến giọng nói Flamen đang xỉ vả Machiavelli. Tẩy xóa đi cái mùi chua chua trong nỗi sợ hãi của cậu em và tiếng sùng soảng từ những thanh kiếm của Scathat, Sophie tập trung mọi ý tưởng của cô vào sương mù và mây mù. San Francisco thường chìm đắm trong mây mù và cô từng thấy cầu cổng vàng vươn lên khỏi lớp mây dày đặc. Và chỉ mới mùa thu vừa rồi khi gia đình đang ở nhà thờ Thánh Pau tại Boston, họ đã bước ra trên phố Tremont và thấy rằng một đợt sương mù ẩm ướt đã hoàn toàn nhấn chìm công viên common những ký ức khác trật ào về mây mù ở Glasgow sương mù ẩm ướt có xoáy ở Vienna sương khói hôi hám vàng khè ở London Sophie cau mày cô chưa từng ở Glasgow Vienna hoặc London nhưng bà phù thủy thì và đây chính là những ký ức của bà phù thủy Endor những hình ảnh ý tưởng và ký ức như những giải sương mù cô đang thấy trong đầu mình đổi dời và xoắn vặn và rồi đột nhiên chúng hiện rõ ra một một Sophie nhớ rõ ràng là cô đang đứng kế bên một nhân dạng ăn vận y phục trang trọng của thế kỷ 19 cô có thể thấy anh ta trong con mắt tâm trí của mình một người đàn ông có mũi dài và vầng trán cao với mái tóc quăn màu xám Anh ta đang ngồi nơi có một bàn giấy cao, một bó giấy màu kem trước mặt và đang nhúng một cái bút đơn sơ vào một cái bình mực đầy ấp. Phải mất một lúc, cô mới nhận ra rằng đây không phải là một trong số những ký ức của riêng cô mà cũng không phải là những cảnh tượng cô từng xem trên tivi hay trong bộ phim nào đó. Cô đang nhớ lại những gì bà phù thủy Endor đã làm và đã nhìn thấy. Khi cô quay lại để nhìn gần vào nhân dáng đó, ký ức của bà phù thủy tràn ngập trong cô. Người đàn ông này là một nhà văn người Anh nổi tiếng và ông vừa mới bắt đầu viết một cuốn sách mới. Nhà văn liếc nhìn lên và mỉm cười với cô, rồi đôi môi ông ta cử động, nhưng không có âm thanh nào. Cuối người nhìn qua vai ông, cô thấy ông viết những lời sương mù khắp nơi. Sương mù tràn lan trên mặt sông, sương mù chìm xuống lòng sông, bằng kiểu chữ thảo long quang tao nhã. Bên ngoài cửa sổ phòng làm việc của ông, sương mù, dày và mờ đục, cuộn tròn như khói trên tâm kính dơ bẩn, xóa đi nền đất bằng một lớp mềm không thể xuyên thủng được. Và bên dưới cổng của Sécur tại Paris, không khí giá lạnh và ẩm ướt, đầy mùi kem vani, một dòng chảy màu trắng nhỏ giọt từ từng ngón tay của Sophie đang xòa ra. Những dòng lưa thơ uốn loanh quanh, chảy xuống thành một vũng động dưới chân cô. Đằng sau đôi mắt nhắm của mình, cô nhìn thấy nhà văn nhúng cây bút vào bình mực và tiếp tục công việc của ông. Sương mù trườn, sương mù nằm, sương mù rũ gục, sương vương trong mắt và cổ họng. Làn sương mù trắng dày đặc chảy từ những ngón tay của Sophie ra và chảy khắp mặt đá, chuyển động như những cụm khói nặng nề Khi thì chảy trong những đoạn dây từng xoán vặn, thì lại giống những sợi chỉ mảnh như tơ nhẹn, ngoằn nguèo và chuyển hướng, làn xương chảy qua chân flamen và đổ nhào xuống các bậc thang. Nhân dần lên, trở nên dày đặc, tối sầm. Niccolo chăm chú nhìn vào dòng sương mù chảy xuống những bậc thang của Sercoco như dòng sữa bẩn, thấy nó đặc quánh lại và lớn dần lên trong lúc cuốn lên cuộn xuống và ngay lúc đó, Hắn biết rằng Flamen sắp qua mặt hắn Lúc tỏa xuống đến hắn Và đã cao ngang ngực Ướt dượm và đậm mùi vani Hắn hít sâu Nhận ra đó là mùi hương của phép thuật Xuất sắc Hắn nói Nhưng làn xuất mù làm chẹt tiếng nói hắn Làm nhỏe đi cái giọng pháp được trau chuốt cẩn thận của hắn Để lộ ra âm tiếng ý thâu giáp hơn Nằm ẩn bên dưới Hãy để chúng tôi yên Giọng flamen âm vang vượt khỏi đám sương mù Nghe như một loài đe dọa khác nữa vậy Nicholas à Tin tôi đi Khi tôi nói với ông rằng Ông không biết gì về những lực lượng Đang hợp lực để chống lại ông Những mánh lưới tầm thường của ông Không cứu được ông đâu Machiavelli rút chiếc điện thoại di động ra Và nhấn thím gọi nhanh Tấn công, tấn công ngay Hắn vừa nói Vừa nhảy lên các bậc thang Di chuyển nhẹ nhàng trên đôi giày Đế ra đắt tiền Trong khi ở phía bên dưới Đội cảnh sát tụ tập sẵn sàng Chuẩn bị tập kích lên các bậc thang Những bản chân mang ủng Dậm thình thịch trên nền đá Tôi đã sống rất lâu rồi Giọng flamen không xuất phát Từ nơi mà Machiavelli mong đợi Hắn dừng lại Quay trái, quay phải Cố nhận ra một hình thù nào đó trong sương mù Thế giới cứ tiến tới Nicolás Machiavelli nói, ông thì không, hẳn ông có thể trốn tránh chúng tôi ở Mỹ, nhưng tại đây, ở châu Âu này, có quá nhiều eo đò, quá nhiều người bất tử biết ông. Ông sẽ không thể cứ ẩn nấp mãi được, chúng tôi sẽ tìm được ông. Machiavelli lao lên vài bậc thang cuối cùng, mang hắn trực diện với lối vào nhà thờ. Ở đây không có sương mù, Đám sương mù không tự nhiên này khởi đầu từ trên bậc thang cao nhất và chảy xuống, để ngôi nhà thờ nổi lên như một hòn đảo trong một vùng biển đầy mây răng. Ngay cả trước khi hắn chạy vào nhà thờ, Machiavelli đã biết hắn sẽ không tìm thấy bọn họ trong đó. Flamen, Scartat và hai đứa nhỏ sinh đôi đã trốn thoát mất rồi. Cho đến lúc này. Nhưng Paris không còn là thành phố của Nicolas Flamen, Thành phố này đã từng tôn vinh Flamen và vợ ông như những vị bảo trợ cho người bệnh tật, nghèo đói. Thời thành phố có những con đường được mang tên hai ông bà đã qua lâu rồi. Paris bây giờ thuộc về Machiavelli và những eo đỏ đen tối mà hắn phục vụ. Nhìn ra khắp thành phố cổ, Niccolo Machiavelli thề rằng hắn sẽ biến Paris thành một cái bẫy và có lẽ thậm chí là một ngôi mộ. Cho nhà già Kim Huyền thoại Tắc phẩm Pháp sư chương 5 nhữngng hồn ma của Ancatra đã đánh thức perenel Flamen Ngờ phụ nữ nằm im lìm trên chiếc giường như một cái cũi hẹp dành cho trẻ con trong một xá lim lạnh buốt nằm sâu bên dưới nhà tù bỏ hoang này và lắng nghe họ lào thảo dù gì trong những vùng tối quanh bà bà có thể hiểu được khoảng hơn một chục ngôn ngữ, nhận ra được nhiều hơn và một ít còn lại thì bà hoàn toàn không hiểu gì hết nằm nhắm mắt Perenel tập trung vào các loại ngôn ngữ cố nắm bắt được những giọng nói độc đáo tự hỏi xem mình có nhận ra chút gì không và rồi bà chợt nảy ra một ý tưởng làm sao bà có thể nghe được những bóng ma một con nhân sư ngồi bên ngoài xà lim đó là một con vật có mình sư tử có cánh đại bàng Có cái đầu của một người đàn bà đẹp Một trong những khả năng đặc biệt của nó Là có thể hấp thu năng lượng pháp thuật Của những sinh vật sống khác Nó đã bỏn rút hết năng lượng của Perenel Khiến bà bất lực Và cầm giữ bà trong xã lim của nhà tù kinh khủng này Một nụ cười mỉm uốn môi Perenel cong lên Khi bà nhận ra được điều đó Bà là con gái thứ bảy Của một người cũng là con gái thứ bảy trong gia đình Bà được sinh ra cùng với khả năng nghe được và nhìn thấy được những bóng ma. Bà đã như thế rất lâu trước khi học được cách uốn nắn và tập trung luồng điện của mình. Năng khiếu bẩm sinh của bà không liên quan gì đến phép thuật. Và vì vậy, con nhân sư không có quyền lực trên đó. Trải qua nhiều thế kỷ trong suốt cuộc đời thật dài của bà, bà đã dùng kỹ năng phép thuật của mình để bảo vệ chính mình khỏi những bóng ma, để bao phủ và che chở luồng điện của bà bằng những màu sắc làm cho bà thành vô hình đối với ma quỷ. Nhưng vì con nhân sư đã hút hết những năng lượng của bà, mọi thứ che chở đã bị xóa sạch, để lộ bà trong vương quốc tâm linh đó. Và bây giờ, họ đang đến. Perenel Flammen đã thấy hồn ma thứ nhất, bà ngoại yêu quý, ma mằm của mình khi mới lên 7 tuổi. Bà biết rằng những bóng ma không có gì đáng sợ, họ có thể quấy giày, Chắc chắn rồi, thường chọc phá và đôi khi hết sức thô lỗ. Nhưng họ không có được sự hiện diện tự nhiên. Thậm chí vài ba lần bà đã học cách gọi những người bạn. Qua các thế kỷ có vài linh hồn đã trở lại với bà không biết bao lần. Họ đến với bà vì biết bà có thể nghe, có thể thấy hoặc giúp đỡ họ. Và thường thường Perenel nghĩ đơn giản chỉ vì họ cô đơn. Mà mầm xuất hiện mỗi thập kỷ hay đầu khoảng đó chỉ để kiểm tra bà. Nhưng dù không hiện diện trong thế giới thực, nhưng hồn ma không phải là không có năng lượng gì. Mở mắt ra, Perenel tập trung vào bức tường, chắn ngay trước mắt bà. Bức tường làm bằng những phiến đá đã được mài rũa. Bức tường dầm rè một thứ nước màu xanh lục nhàn nhạt, nhạt, có mùi rỉ và muối. Hai yếu tố rốt cuộc đã tàn phá nhà tù Alcacha. Đi đã phạm sai lầm, Bà biết là hắn sẽ phạm sai lầm. Nếu tiến sĩ đi có một nhược điểm, thì đó chính là sự kiêu ngạo. Hiển nhiên, hắn nghĩ là nếu nhốt bà sâu dưới lòng Ancacha và bị một con nhân sư canh giữ, thì bà đánh bất lực. Hắn không thể sai lầm hơn. Ancacha là nơi của những bóng ma, và Perenel Flamen sẽ cho hắn thấy ngay sức mạnh của bà. Nhắm mắt lại, thư giãn, Perenel lắng nghe những hồn ma ở Ankara, và rồi từ từ nâng giọng mình chỉ vừa đủ để vượt lên khỏi lời thì thầm như tiếng thờ. Bà bắt đầu nói chuyện với họ, gọi họ và quy tụ họ lại với bà. Tác phẩm Pháp Sư, chương 9 Chị ổn, Sophie dù gì như ngái ngủ, thiệt đó, chồng chị chẳng ồn tí nào. George nói khẽ qua hàm răng nghiến chặt, Lần thứ hai trong một thời gian, như thể nhiều ngày trôi qua, Jot ôm người chị gái trên cánh tay mình, một cánh tay đặt dưới lưng chị, cánh tay kia luồn bên dưới bàn chân. Cậu cẩn thận bước xuống những bậc thang của Sơ Cơ Cơ, lo sợ mình sẽ thả rơi người chị sinh đôi mất. Chú Flamen đã bảo chúng ta rằng mỗi lần chị dùng phép thuật thì nó sẽ đánh cắp của chị một ít năng lượng. Cậu thêm, chồng chị kiệt quệ hắn. Chị khỏe mà, cô bé thì thảo. Đặt chị xuống. Nhưng rồi, hai mắt cô líu díu khép lại lần nữa. Nhóm di chuyển âm thầm ngang qua làn xương đượm mùi vani. Scathat dẫn đầu và flamen bọc hậu. Họ có thể nghe khắp quanh mình tiếng bước chân nặng nề của những đôi giày bốt, tiếng len ken của vũ khí và những hiệu lệnh câm của cảnh sát và lực lượng đặc biệt Pháp trèo lên bậc thang. Vài người trong số đó tiến sát họ thật nguy hiểm. Và... Hai lần, George buộc phải cúi mình thấp xuống khi một hình dạng trong bộ đồng phục phóng ngang. Scathat chợt hiện lên lờ mờ khỏi đám xương dày, đặt tay ngắn, mũm mỉm lên môi. Những giọt nước li ti làm đông cứng mái tóc đỏ trói của cô. Làn da trắng của cô trông còn xanh sao hơn thường ngày. Cô dùng chiếc nhị khúc có chạm trổ trang trí của mình chỉ qua phía bên phải. Màn xương cuộn xoáy lại và thình lình một hiến binh đứng sừng sững gần như ngay trước mặt họ. Gần đến nỗi có thể chạm vào được, bộ đồng phục sẫm màu của anh ta lấp lánh những hạt nước. Đằng sau anh ta, George có thể nhận ra một nhóm cảnh sát Pháp đang tụm lại quanh vật gì trông giống như một cái vòng quay ngựa gỗ đã lỗi thời. Tất cả bọn họ đều nhìn chăm chăm về phía trên và George nghe cái từ Brolyroth dầm gì không biết mấy lần. Cậu biết bọn họ đang nói về một màn xương kỳ lạ tự dưng dáng xuống khắp ngôi nhà thờ. Người hiến binh tay cầm khẩu súng lục Được cấp phát nội bộ Nòng súng chỉa lên trời Nhưng ngón tay anh ta cong nhẹ trên cỏ súng Và một lần nữa George nhớ ngay rằng Nhóm nhỏ này của cậu đang trong vòng nguy hiểm biết bao Không chỉ từ những kẻ thù thuộc giống người Và không thuộc giống người của Flamen Mà còn từ những kẻ như tất cả mọi người Họ bước xuống Có lẽ thêm vài chục bậc nữa Và đột nhiên màn xương dừng lại Đúng lúc đó George ôm cô chị gái của cậu bước xuyên qua đám mây mù dày đặc. Rồi thì, như thể cậu vừa bước xuyên qua một bức màn. Cậu đang đứng trước một phòng trưng bày nghệ thuật nhỏ xíu, một quán cà phê và một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Cậu quay lại, nhìn ra sau và thấy rằng cậu đang đối mặt với một bức tường mây mù đặc quẹo. Lực lượng cảnh sát trông còn nhỏ hơn những hình dáng mơ hồ chìm trong làn xương trắng ngả vàng. Scathat Và Vlamen bước ra khỏi vùng u ám Cho phép chị Skathat nói Ôm giữ Sophie Và nhấc cô khỏi cánh tay chốt Cậu cố cưỡng lại Sophie là chị gái sinh đôi của cậu Trách nhiệm của cậu Nhưng cậu kiệt sức Mặt sau bắp chân cậu bị chuột rút Và các cơ bắp trên cánh tay cậu bỏng rát Vì đã cố ấm chị cậu xuống một khoảng dài răng dặc Mà cậu cảm thấy những bậc thang không sao đếm xuể George nhìn vào đôi mắt xanh nhạt của Skathat Chị ấy rồi sẽ ổn chứ ạ Người chiến binh vùng xeo cổ xưa mở miệng định trả lời Nhưng Nicholas Flamen lắc đầu ra dấu im lặng Ông đặt bàn tay trái mình lên vai George Xong cậu bé hất ra Flamen để ý thấy cử chỉ đó Nhưng ông phớt lờ đi Cô bé cần ngủ Vừa mới làm tan chảy tên Tulpa Chẳng bao lâu thì lại đến tạo sương mù chừng ấy đã hoàn toàn vắt kiệt chút sức mạnh cuối cùng của cơ thể cô bé rồi Flamen nói Chính chú đã bảo chị ấy tạo ra sương mù George nói nhanh như đổ lỗi Nicholas ra ngai tay Chú có thể làm gì khác hơn Cháu... cháu không biết George thừa nhận Hẳn chú có thể làm gì đó Cháu đã từng thấy chú ném những ngọn giáo năng lượng xanh lè Sương mù cho phép chúng ta trốn thoát Mà không làm hại một ai Flamen nói Trừ Sophie George trả lời chua chát Flamen nhìn cậu một lúc lâu Rồi ông quay đi chỗ khác Đi thôi Ông gật đầu về phía con phố ngang Có dốc thựng đứng đâm bổ xuống Và họ hối hả đi vào đêm Scathat mang Sophie không chút cố gắng George chật vật bám theo cậu sẽ luôn đi bên cạnh chị gái mình. Đi đến đâu vậy? Skataz hỏi. Chúng ta cần phải ra khỏi những con phố. Flamen nói thầm. Có vẻ như mỗi người hiến binh trong thành phố này đều đổ về sức cơ cơ. Tôi cũng thấy những lực lượng đặc biệt và cảnh sát mặc thường phục mà tôi đoán là thuộc sở mật vụ nào đó. Một khi họ nhận thấy là chúng ta không ở trong nhà thờ, Có thể họ sẽ dùng cảnh sát bao vây khu vực này và lùng sụp từng con phố một. Scathat cười khẩy, thoáng thấy những chiếc răng cửa dài của cô hẳn lên môi. Và hãy đối diện với điều này, đích xác là chúng ta không hề kín đáo gì đâu. Chúng ta cần phải tìm một nơi để... Nicholas Flamen cất tiếng. Một viên cảnh sát phóng quảnh qua góc phố, trông anh chưa đầy 19 tuổi, cao, gầy và lóng ngóng. Với hai gỏ má đỏ tươi Và hai đuôi dâu mép mờ nhạt trên môi Một tay đặt lên bao súng ngắn Tay kia nắm chặt cái mũ Anh ta thắng trượt cả chân Ngay đằng trước họ Và thốt lên những tiếng ư ớ kinh ngạc Trong lúc lần mò tìm khẩu súng trong cái bao Hey! Arithet! Nghĩa là dừng lại Nicholas thọc mạnh về phía trước Và George thực sự nhìn thấy Làn mây mù màu xanh Chảy từ bàn tay nhà già kim Trước khi những ngón tay ông ta lướt qua trên ngực người hiến binh Ánh sáng màu ngọc lục bảo sáng rực quanh mình viên cảnh sát viền quanh đó bằng một màu xanh lục lấp lánh Và người thanh niên gập người xuống đất Chú vừa làm gì vậy? George hỏi bằng một giọng thầm thì đầy kinh khiếp Cậu nhìn viên cảnh sát đang nằm bất động Rồi chợt thấy ớn lạnh và kinh tờm Chú không... chú không... giết chết anh ta chứ? Không lamen mệt mỏi nói Chỉ là bị quá tải đối với luồng điện của anh ta thôi Hơi giống như điện giật Anh ta sẽ tỉnh lại ngay Và chỉ bị nhức đầu Ông ấn mấy đầu ngón tay lên trước chán mình Xóa bóp ngay phía trên mắt trái Hy vọng nó không tệ như cơn nhức đầu của chú Ông nói thêm Ông biết mà Skathap nói dứt khoát Màn trình diễn nhỏ của ông Hẳn sẽ thông báo cho Machiavelli vị trí của chúng ta Hai cánh mũi cô nở ra Còn George thì hít sâu Không khí quanh họ bốc mùi bạc hà Mùi hương đặc trưng của năng lượng Của Nicholas Flamen Tôi có thể làm gì khác nào Nicholas chống chế Hai tay cô bận bịu quá rồi Skathat phẫn nộ cong môi lên Chắc hẳn là tôi có thể xử lý hắn Nhớ lại đi Ai đem ông ra khỏi nhà tù Lubyanka Khi cả hai tay tôi bị trói quạt ra sau lưng chị đang nói về cái gì vậy? Lubianka ở đâu?" Jots hỏi đầy bối rối. "Moscow," Nicolot liếc xéo về phía Jots. "Đừng hỏi, đó là một câu chuyện dài," ông thì thầm. Ông ấy sắp bị bắn như một tên gián điệp. Skathat nói một cách vui sướng. "Một câu chuyện rất dài," Flammen lặp lại. Theo sau Skathat và Flammen lén lỏi qua các con phố quanh co ở vùng Mansmark, Jots nghĩ lại Chỉ một ngày trước, John D. đã mô tả thế nào về Nicholas Flamen cho cậu nghe. Ông ta có rất nhiều lốt trong đời mình. Một bác sĩ điều trị và một tên đầu bếp. Một người bán sách, một người lính, một giáo viên ngôn ngữ và hóa học. Cả một nhân viên luật lẫn một tên ăn cắp. Nhưng giờ đây thì ông ta, như ông ta đã luôn là một kẻ nói dối, một tay lòe bịp, một tên trộm và một tên gián điệp. Rốt thêm vào. Cậu tự hỏi không biết liệu đi đã biết điều này chưa? Cậu nhìn kỹ người đàn ông có vẻ ngoài rất bình thường. Mái tóc cắt sát và đôi mắt xanh nhạt, mặc quần jean đen và chiếc áo thun bên trong chiếc áo khoác bằng da thuộc màu đen mòn vẹt. Ông Hàn sẽ không gây chút chú ý nào khi đi qua bất kỳ con đường nào tại bất kỳ thành phố nào trên khắp thế giới. Xong, có một thứ ông ta hoàn toàn không bình thường. Sinh năm 1330. Tuyên bố mình làm việc vì sự tốt đẹp của loài người bằng cách giữ cuốn codex cách xa khỏi tầm tay đi và những tạo vật trong móng tối đầy kinh hãi mãn phục vụ các eo đỏ đen tối. Nhưng Flamen phục vụ cho ai? George tự hỏi. Chính xác, Flamen bất tử là ai? Tác phẩm Pháp Sư, chương 7 kiềm chế chặt tính khí của mình Niccolo Machiavelli xảy bước xuống bậc thang Sơ Cơ Cơ Sương mù uốn éo, cuộn xoáy lại đằng sau hắn như một cái áo tràng. Dù không khí đã bắt đầu trong trèo, nhưng vẫn còn nhúm mùi hương vani. Machiavelli quay ngoắt đầu ra sau và hít sâu gom mùi hương này vào mũi. Hắn sẽ nhớ mùi hương này, nó đặc biệt như một dấu vân tay. Mọi người trên hành tinh này đều sở hữu một luồng điện, điện trường này bao quanh cơ thể người. Và khi người ta tập trung vào luồng điện trường này hoặc điều khiển nó, nó sẽ tương tác lại với hệ thống endorphin của người sử dụng. Và tuyến thượng thận sẽ tiết ra một mùi hương đặc trưng độc đáo của người đó. Mùi hương dấu hiệu. Machiavelli hít một lần cuối. Hắn gần như có thể nếm được vị vani trong không khí, khô lạnh, trong trẻo và thuần khiết. Mùi hương của một dạng năng lượng thô chưa qua huấn luyện. Và ngay lúc đó, Không chút nghi ngờ, Machiavelli biết rằng đi nói đúng. Đây là mùi hương của một đứa trong cặp sinh đôi huyền thoại. Tôi muốn toàn bộ vùng này phải được phong tỏa hết. Machiavelli gắt lên với những cảnh sát cấp cao đã tự họp lại thành hình vòng cung dưới chân bậc thang trong quảng trường Willett. Dùng hàng rào cảnh sát bảo vây mọi con đường, mọi ngõ ngách từ đường Costin đến đường Coulencourt, từ đại lộ Delichy đến đại lộ Rochecoac. Và đường DeLillian Cout Tôi muốn phải tìm ra những người này cho được Ông đang bảo cấm toàn bộ măn mát đó ạ Một viên cảnh sát Da dám nắng sạm màu nói tiếp Sau một sự im lặng Anh ta nhìn những người cộng sự Để cầu mong sự hỗ trợ Nhưng không ai trong số đó đón bắt ánh mắt anh Giờ đang là cao điểm của mùa du lịch Anh ta vừa chống chế Vừa quay lại Machiavelli Machiavelli đi vòng quanh người đội trưởng Khuôn mặt hắn rừng rưng như cái mặt nạ mà hắn dư tập. Đôi mắt xám lạnh của hắn nhìn người đàn ông soi mói. Vừa vặn hơn một lời thì thầm. Anh biết tôi là ai không? Hắn hỏi nhẹ nhàng. Viên đội trưởng, người cựu chiến binh đã được tặng huân chương của đội lính Lê Dương Pháp. Cảm thấy có cái gì lạnh buốt và chua lét trong cổ họng mình khi anh ta nhìn vào đôi mắt như làm bằng đá của người đàn ông. Liếm đôi môi trợt khô xe lại, anh nói. Ông là quý ông Machiavelli, thủ lĩnh mới của Director General de la Security. Nhưng đây là phần việc của cảnh sát, thưa ngài, không thuộc về an ninh đối ngoại. Ông không có quyền. Tôi thấy đây là việc của DGSE. Machiavelli mềm mỏng ngắt lời. Tổng thống trao quyền trực tiếp cho tôi. Tôi sẽ đóng cửa toàn bộ thành phố này nếu cần. Tôi muốn phải tìm được những người này. Đêm nay phải ngăn chặn một thảm họa. Hắn vẫy tay mơ hồ về hướng sơ cơ cơ. Bây giờ đã vươn ra khỏi làn sương mù mỏng manh. Ai biết bọn chúng đã lên những kế hoạch khủng bố gì khác. Tôi muốn có báo cáo diễn tiến hàng giờ, từng giờ một. Hắn kết thúc. Rồi không chờ một câu trả lời đáp lại, hắn bước vào xe hơi của mình. Nơi đó, người tài xế trong bộ đồ màu sẫm đang chờ hắn. Hai tay khoanh trước bộ ngực đổ sộ. Người tài xế, nửa khuôn mặt ẩn sau cặp kính dâm phản chiếu, úp sát quanh mắt, mở cửa xe và đóng lại nhẹ nhàng sau lưng Machiavelli. Sau khi đã chui vào bên trong chiếc xe, người tài xế với hai bàn tay đeo găng đen đặt thở trên vòng tay lái bọc ra, kiên nhẫn ngồi chờ chỉ thị. tấm kính chắn cách biệt kia cắt khoang tài xế với lưng chiếc xe dì dì hạ xuống. Flamen đang ở Paris, hắn ta sẽ đi đâu? Machiavelli hỏi mà không một lời màu đầu Tay bộ hạ, được gọi là Dagon Đã phục vụ Machiavelli gần 400 năm rồi Đó là cái tên để người ta biết đến nó qua các thiên niên kỷ Và không kể đến vẻ bề ngoài Thì nó chưa bao giờ có tí mảy may nào là con người Xoay vào chỗ ngồi Nó mở cặp kính dâm phản chiếu ra Trông hệt như mắt cá To đùng và lòng quẹt Đằng sau một cái vảy trong suốt Đỏ đẫn không hồn Nó không có mí mắt Khi nó nói Hai hàng răng nhỏ xíu Mọc bờ bãi Hiện ra sau đôi môi mỏng dính Ai là đồng bọn của hắn Dagon hỏi Chuyển từ một thứ tiếng Pháp tồi tệ Sang loại tiếng Ý kinh khủng Trước khi rơi trở lại Thành thứ ngôn ngữ Có âm nước sủi sùng sục Thời tuổi trẻ xa xưa của nó Flamen và vợ hắn ta Luôn luôn là những người sống thui thủi Machiavelli nói Đó là lý do tại sao bọn chúng có thể sống sót lâu như vậy. Theo những thông tin tốt nhất trong hiểu biết của tôi, hai vợ chồng đã không còn sống trong thành phố này từ hồi cuối thế kỷ 18. Hắn rút cái máy tính xách tay màu đen thanh mảnh ra và đưa ngón trỏ qua thiết bị đọc dấu vân tay tích hợp. Chiếc máy kêu tách một tiếng rồi màn hình nhấp nháy chạy Nếu bọn chúng đến đây qua cổng tuyến thì chúng không chuẩn bị gì cả. Dagon nói, giọng ướt mềm. Không tiền, không hộ chiếu Không quần áo nào khác Ngoài mấy thứ trên người Chính xác Machiavelli thì thầm Vậy chúng cần phải tự mình đi tìm một tên đồng bọn Giống người hay bất tử? Đa gông hỏi Machiavelli cân nhắc một lát Loại bất tử Cuối cùng hắn nói Tôi không chắc là chúng quen biết nhiều giống người trong thành phố này Vậy thì những người bất tử nào hiện đang sống ở Paris? Đa gông hỏi Những ngón tay của tên người Ý nhấn vào một chuỗi phím phức tạp và màn hình cuộn lại để lộ ra một thư mục Temp. Có hàng tá cóc file jdm BMP và .tmp trong thư mục này. Machiavelli tô sáng một cái và nhấn Enter. Một chiếc hộp xuất hiện ngay giữa màn hình. Nhập mật khẩu. Những ngón tay mảnh mai của hắn lách cách gõ mật khẩu trên bàn phím. Đeo mô ratare Iiti Down la van điana ribel và một dữ liệu nhấp nháy mở ra dữ liệu này được mã hóa bằng quá trình mật mã 256 bit AES không ai phá được một hệ thống mật hóa kiểu này đã được hầu hết các chính phủ sử dụng đối với các file được xếp vào hàng tuyệt mật của họ trải qua dòng đời rất dài của mình Niccolo Machiavelli đã cóp nhận được một tài sản kích xù. Nhưng hắn chỉ xem duy nhất file này là vật báu giá trị nhất. Đó là một hồ sơ hoàn hảo về tất cả những người bất tử vẫn còn đang sống trong thế kỷ 21, được biên soạn nhờ mạng lưới gián điệp xuyên khắp địa cầu của hắn. Hầu hết những người gián điệp này đều không biết họ đang làm việc cho hắn. Hắn kéo thanh cuộn ngang qua những cái tên Không ai trong những chủ nhân eo đỏ đen tối của hắn biết được hắn đang sở hữu danh sách này. Và chắc chắn rằng hắn cũng biết cả những địa điểm và thuộc tính của hầu hết các eo đỏ và eo đỏ đen tối đang đi lại trên trái đất hoặc trong những vương quốc bóng tối tiếp giáp với thế giới này. Kiến thức mà Chiavelli biết rõ là sức mạnh. Dù có ba trang màn hình dành cho Nicholas và Perenel Flamen, nhưng thông tin thô rất khó tìm. Có hàng trăm entry. Mỗi cái là một báo cáo việc người ta không thấy hai vợ chồng Flamen kể từ sau cái chết theo giả thiết của họ vào năm 1418. Họ đã được nhìn thấy gần như tại mọi lục địa trên thế giới ngoại trừ Úc. Trong vòng 150 năm qua, họ đã sống ở lục địa Bắc Mỹ. Lần được trông thấy thứ nhất có xác nhận và chứng thực của thế kỷ này là ở Buffalo, New York tháng 9 năm 1901. Hắn bỏ qua phần đánh dấu những người bạn bất tử có quen biết. Chỗ đó đang để trống Không có gì hết. Tôi không có hồ sơ về sự giao thiệp của nhà Flamen với các người bất tử khác. Nhưng bây giờ y đã trở lại Paris. Đa nói. Mỗi khi nói, tiếng sùng sụp lại phát ra trên môi hắn. Y sẽ tìm đến những người bạn cũ. Người ta thường cư xử khác đi khi về nhà. Hắn thêm. Sự cảnh giác bị sao lãng. Và không quan trọng là Flamen đã sống ra thành phố này bao lâu y sẽ vẫn coi đây là nhà mình Niccolo Machiavelli nhìn lên đầu màn hình máy tính Xong, một lần nữa, hắn được gợi nhắc Sao mà hắn biết về tên đầy tớ trung thành của hắn ít thế Còn nhà anh ở đâu, đa gông? Hắn hỏi Mất rồi, mất lâu rồi Một lớp màng mờ đục hấp háy Răng ngang qua khối cầu bự chảng trong đôi mắt nó Tại sao anh ở lại với tôi? Machiavelli tự hỏi thành lời. Tại sao anh không tìm được những đứa khác cùng loại với anh? Họ cũng biến mất hết rồi. Tôi là tên cuối cùng trong loài của tôi. Và hơn nữa, ông không phải là cái gì khác tôi lắm đâu. Nhưng anh không phải là loài người. Machiavelli mềm mỏng nói. Còn ông? Đa hỏi, đôi mắt mở lớn, không chớp. Machiavelli ngừng một lát. Rồi cuối cùng mới gật đầu Và quay trở lại với màn hình Vì vậy chúng ta đang tìm một người nào đó Mà nhà Flamen quen biết Khi bọn họ còn sống ở đây Và chúng ta biết Họ đã không còn ở thành phố này Kể từ thế kỷ 18 Thế thì hãy giới hạn cuộc tìm kiếm của chúng ta Vào những người bất tử quanh quẩn thời đó thôi Những ngón tay của hắn gõ nhẹ vào phím Lọc kết quả Chỉ có 7 năm trung thành với chúng ta Còn hai người khác Catherine de Médici không còn sống ở đường Du Dragon. Bà ta không phải người Pháp. Đa gông lầm bầm nhớp nháp. Ừ, bà ta là mẹ của ba ông vua người Pháp. Machiavelli nói cùng với một nụ cười hiếm hoi. Nhưng bà ta chỉ trung thành với chính mình. Giọng hắn kéo dài ra và chợt hắn ngồi thẳng lên. Nhưng chúng ta có gì ở đây này? Đa ở yên không nhúc nhích. Niccolo Machiavelli xoay màn hình máy tính Để tên người hầu có thể thấy hình của một người đàn ông Đang nhìn chằm chằm thẳng vào ống kính Mái tóc đen quăn dài thả xuống hai vai Đóng khung một khuôn mặt tròn Đôi mắt màu xanh rất lạ lùng Tôi không biết ông này Đa gông nói Ồ tôi biết Tôi biết hắn ta rất rõ Đây là người bất tử Từng được gọi là Comte de Saint-Germain Hắn ta là pháp sư Nhà đầu tư, nhà soạn nhạc Và nhà giả kim Machiavelli đóng chương trình và tắt máy tính saint cũng là học trò Của Nicolas Flamen Và hiện đang sống tại Paris Hắn kết thúc trong chiến thắng Đa gông mìm cười Miệng hắn há thành chữ O tròn vo đầy những cái răng như dao cạo Flamen có biết saint Ở đây không Tôi không rõ Không ai nắm được tầm hiểu biết của Nicolas Flamen Đa gông kéo cặp kính dâm về lại đúng chỗ Còn tôi lại đang nghĩ rằng ông biết mọi thứ. Tác phẩm Pháp Sư Chương 8 Chúng ta cần phải nghỉ ngơi. Cuối cùng Rốt nói Cháu không thể đi xa hơn được nữa. Cậu dừng lại và dựa vào một tòa nhà cúi oàn người và thở khò khè. Mỗi hơi thở là một nỗ lực và cậu bắt đầu thấy những chấm đen nhảy múa trước mắt mình. Cậu sắp nôn ra bất cứ lúc nào. Bằng kinh nghiệm Cậu cảm thấy rằng cậu cần phải ngồi xuống và nạp một ít chất lỏng vào cơ thể. Cậu ấy nói đúng đó. Sketty quay sang flamen. Chúng tôi cần nghỉ ngơi, thậm chí chỉ một chút. Cô vẫn ôm Sophie trên tay. Những tia sáng le lói màu xám của ánh sáng chiếu lên những nóc nhà của Paris về hướng đông. Những người đầu tiên đi làm việc ca sớm đã bắt đầu xuất hiện. Nhóm người lánh nạn cứ bám theo những con phố ngang tối ôm. Và cho đến nay Vẫn không ai chú ý đến nhóm lạ này Nhưng điều đó nhanh chóng thay đổi Vì đường phố thoạt tiên Đầy những người dân Paris Rồi kế tiếp là du khách Nicolas đứng như tạc vào cửa một con phố hẹp Ông ta lướt lên lướt xuống Rồi mới quay mình ngó ra sau lưng Chúng ta phải đi tiếp Ông phản đối Mỗi giây chúng ta chỉ hoãn Sẽ mang Machiavelli đến gần chúng ta hơn Chúng tôi không thể Sketty nói Cô nhìn flamen và chỉ một tích tắc, đôi mắt xanh lục nhạt của cô sáng lên. Hai đứa nhỏ cần phải nghỉ Cô nói rồi nhẹ nhàng thêm. Và cả ông cũng vậy, Nicholas, ông mệt lử ra rồi. Nhà giả kim nhìn lại cô, rồi ông gật đầu, hai vai ông sụi xuống. Cô nói đúng, tất nhiên tôi sẽ làm theo lời cô. Chúng ta có thể vào một khách sạn không? George gợi ý, cậu mệt ghê gớm, hai mắt và cổ họng như có sạn. Còn đầu thì đau. Sketty lắc đầu. Người ta sẽ đòi hộ chiếu. Sophie cựa quậy trên cánh tay cô và Skathat nhẹ nhàng thả cô xuống đất tựa lưng vào tường. Tức thì George đến bên cô. Chị tỉnh rồi. Cậu nói, giọng nhẹ nhõm. Chị thực sự là không ngủ. Sophie trả lời, cảm thấy lưỡi cô dày cộp trong miệng. Những gì xảy ra chị đều biết hết. Nhưng cứ như thể chị đang nhìn nó từ bên ngoài giống như đang xem TV ấy. Cậu ấn hai tay vào thắt lưng và kéo mạnh trong khi quay tròn cổ. Úi, đau quá! Đau cái gì vậy? George hỏi ngay. Mọi thứ. Cô bé cố gắng rũi thẳng, nhưng các cơ bắp đau điếng phản kháng lại và một cơn nhức đầu khổ sở đập bình bịch phía sau mắt cô. Mình có thể gọi ai ở đây đến giúp không? George nhìn từ Nicholas sang Skathat. Có người bất tử hay elder nào không? Những người bất tử và elder có ở khắp nơi, Skatty nói. Nhưng rất ít người là bạn như chúng ta đây Nói thêm với một nụ cười không chút đùa cợt Sẽ có người bất tử ở Paris Flamen tán thành một cách chậm rãi Nhưng không rõ phải tìm họ ở đâu Và ngay cả chú có làm được Chú cũng không biết lòng trung thành của họ đặt vào đâu Perenel mới biết Ông nói thêm giọng thoáng buồn Bà ngoại chị có biết không? chốt hỏi Skeetty Nữ chiến binh liếc nhìn cậu Chắc chắn là biết Cô quay sang nhìn Sophie, trong tất cả những ký ức mới của em đó, em có gợi lại mọi thứ về người bất tử hay eo đỏ đang sống ở Paris không? Sophie nhắm mắt và cố tập trung, nhưng cảnh vật và hình ảnh lé sáng từng hồi, lửa tuôn từ bầu trời đỏ như máu. Một kim tự tháp mái bằng đồ sộ sắp bị chôn vùi bởi một làn sóng khổng lồ, hỗn loạn và khiếp đảm. Cô lắc đầu rồi ngừng lại, ngay cả những cử động đơn giản nhất cũng làm đau điếng. Em không thể suy nghĩ được Cô thở dài Cái đầu em đầy nhóc Giống như sắp bỡ tung ra Bà phù thủy có thể biết Flamen nói Nhưng chúng ta không có cách gì liên lạc với bà Bà ấy không có Những người hàng xóm, bạn bè thì sao? George hỏi Cậu quay trở lại cô chị gái Em biết là chị không muốn nghĩ về điều này Nhưng chị phải làm Nó rất quan trọng Chị không thể nghĩ ngợi gì được Sophie vừa cất tiếng vừa quay đi và lắc đầu. Đừng nghĩ, hãy trả lời. George cáo kình. Cậu hít thở nhanh và hạ giọng, nói chậm chậm. Chị, ai là bạn thân nhất của bà phu thủy Endor ở Ojai? Đôi mắt xanh ra trời nhạt của Sophie nhắm lại và cô lắc lư như thể sắp ngất đi. Rồi cô mở mắt, lắc đầu. Bà ấy không có người bạn nào ở đó. Nhưng mọi người đều biết bà. Mình có thể gọi cửa tiệm cạnh bà. Cô gợi ý rồi lắc đầu. Ở đó quá trễ rồi Flamen gật Sophie đúng Tiệm sẽ đóng cửa vào giờ tối thế này Nó sẽ đóng cửa Đúng George đồng ý Một chút xúc động len vào giọng cậu Nhưng khi chúng ta rời Ojai Nơi đó rất hỗn độn Và đừng quên Cháu đã lái chức Hummer Đâm vào vòi phun nước Ở công viên Libby Phải có ai đó chú ý Cháu cá là cảnh sát Và báo chí đang ở đó ngay bây giờ Và báo chí phải trả lời vài câu hỏi Nếu chúng ta hỏi đúng người Ý cháu là nếu cửa tiệm của bà phù thủy bị hư hại thì chắc chắn họ đang tìm kiếm một câu chuyện. Có thể, Flamen bắt đầu, chú chỉ cần biết tên của tờ báo. Ojai Valley News, 646-1476. Sophie nói ngay, cháu nhớ rất rõ, hay là bà phù thủy nhớ nhỉ? Cô nói thêm rồi dùng mình. Có quá nhiều ký ức trong đầu cô, quá nhiều ý nghĩ và tư tưởng. Và không chỉ là những hình ảnh dễ sợ và kỳ quái Của những người và những nơi hẳn không bao giờ tồn tại, mà còn là những mối quan tâm thế tục bình thường, số điện thoại và công thức làm món ăn, tên và địa chỉ của những người cô chưa bao giờ nghe nói đến, những bức hình trong những chương trình tivi cũ, những tấm poster giới thiệu phim, thậm chí cô còn biết từng bài hát của Elvis Preley. Nhưng tất cả những thứ này đều là ký ức của bà Phù Thủy, và ngay bây giờ cô phải đấu tranh để nhớ số điện thoại di động của chính mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ký ức của bà phù thủy lớn lên quá nhanh đến nỗi lấn át ký ức của riêng cô? Cô cố gắng tập trung vào khuôn mặt của bố mẹ, Richard và Sarah. Hàng trăm khuôn mặt thoáng qua, hình ảnh của những người nổi tiếng tạc vào đá, những cái đầu của pho tượng. Màu sơn phết lên bên trên những mảnh vỡ đồ gốm. Sophie bắt đầu muốn điên lên. Tại sao cô không thể nhớ ra khuôn mặt của bố mẹ? Nhắm mắt, cô tập trung hết sức vào lần cuối cùng cô gặp cha và mẹ. Hình như khoảng 3 tuần trước, ngày trước lúc hai ông bà rời nhà đi khai cuột tại Utah, nhiều khuôn mặt lộn xộn đằng sau đôi mắt nhắm nghiền của Sophie. Những hình ảnh trên những mảnh giấy da nén, những đoạn bản thảo hay những bức tranh sơn dầu rạn nứt, những khuôn mặt trong những bức ảnh màu nâu đỏ đã phai mờ, trong những tờ báo ố vàng. Sophie! Và kia rồi, trong vùng sắc màu lé sáng, Khuôn mặt của bố mẹ vụt hiện lên trong đầu cô và Sophie cảm thấy ký ức của bà phù thủy nhạt nhòa đi và ký ức của cô nổi trên bề mặt trở lại. Đột nhiên cô biết số điện thoại của mình. Chị! Cô mở mắt và nhìn cậu em trai. Cậu ta đứng ngay trước mặt cô. Mặt cậu để sát mặt chị. Đôi mắt cậu đầy vẻ quan tâm. Chị ổn mà. Cô thầm thì. Chị chỉ cố nhớ vài thứ. Nhớ gì vậy? Cô dáng cười. Số điện thoại của chị. Số điện thoại của chị á? Sao vậy? Cậu im bật, và rồi nói thêm. Ít người nhớ số điện thoại của riêng họ. Lần cuối cùng, chị tự điện thoại cho mình là lúc nào? Hai bàn tay ủ quanh những ca sô-cô-la nóng, có vị vừa đắng vừa ngọt. Sophie và George ngồi đối diện nhau trong tiệm cà phê mở suốt đêm gần chạm tàu điện ngầm Gare Dunod. Nếu không có họ, quán hoàn toàn trống trải. Chỉ có một nhân viên đằng sau quầy. Người bán hàng đeo một bảng tên lộn ngược Ghi chữ Roth Chị muốn đi tắm Sophie nói dứt khoát Chị cần phải gội đầu và đánh răng Và chị cần thay quần áo Giống như mấy ngày rồi chị chưa tắm vậy Em nghĩ là quá trời ngày Chồng chị thật kinh khủng Roth tán thành Cậu đưa tay gỡ một loạn tóc vàng Dính vào cảm chị gái Chị cũng cảm thấy kinh khủng Sophie lào thảo Mùa hè năm ngoái Hồi mình còn ở Long Beach Chị ăn hết một cây kem, rồi còn thêm một cái bánh mì kẹp xúc xích với ớt, khoai tây chiên và một ly cối bia rễ cây. Nhớ không? George cười toe Chị còn sơi hết cả mấy cái cánh gà rán của em, cả cái kem của em nữa. Sophie mỉm cười nhớ lại, nhưng nụ cười của cô nhanh chóng nhạt đi. Dù nhiệt độ ngày hôm đó đã lên tới ba mươi mấy độ, cô vẫn cảm thấy rét run những mồ hôi lạnh lẽo chảy xuống lưng như quả banh sắt ai đặt vào lõm thượng vị của cô. May là cô không siết chặt đai an toàn trước lúc nôn thốc nôn tháo ra nhưng kết quả vẫn là một mớ hỗn độn ra trò. Và cả nhà không thể dùng chiếc xe hơi ấy ít nhất là một tuần sau đó. Đó là cảm giác của chị ngay bây giờ. Lạnh, run dẩy, đau nhừ toàn thân. Nào, cố đừng nôn ra đây. dốt dù gì. Em không nghĩ Rost Anh chàng phục vụ vui vẻ của mình sẽ cảm kích đâu. Rox làm việc ở quán cà phê 4 năm rồi, và tính đến nay anh đã bị cướp 2 lần và thường bị đe dọa, nhưng chưa bao giờ bị thương. Quán cà phê mở suốt đêm đã chứng kiến đủ loại người từng đi qua cánh cửa này, mang những tính cách lạ lùng và thường là nguy hiểm. Và Rox nhất định cho rằng bộ tứ bất bình thường này chắc chắn được liệt vào loại thứ nhất và... Biết đâu chẳng là cả hai Hai đứa nhỏ khoảng mười mấy tuổi Thì dơ ruốc và bốc mùi Trông chúng kinh khủng và kiệt sức Ông già có lẽ là ông của bọn trẻ Rốc nghĩ Thì hình dạng cũng chẳng hơn gì mấy Chỉ có cô gái mắt xanh Tóc đỏ Mặc áo màu đen Quần đen với đôi giày bốt chiến binh cổ thấp Là trông lanh lợi sáng sủa Anh ta tự hỏi Không biết cô ta có mối quan hệ gì với mấy người kia Không hề thấy cô ta có mối liên quan huyết thống gì với bọn họ Nhưng thằng con trai và đứa con gái Lại rất giống nhau như sinh đôi vậy Rock trần chừ khi ông già đưa thẻ tín dụng Để thanh toán hai phần sô-cô-la nóng Người ta thường trả những món nhỏ bằng tiền mặt Và anh ta tự hỏi Có bao giờ thẻ tín dụng này đã bị ăn cắp không Tôi hết đồng euro rồi Ông già nói với một nụ cười Anh có thể ghi lên máy thu ngân hai chục Rồi cho tôi ít tiền mặt được không? Rốc thẩm nghĩ ông ta nói một thứ tiếng Pháp kỳ lạ, lỗi thời, gần như là một bàn nhạc du dương trang trọng. Làm vậy là ngược lại với quy định của chúng tôi. Rốc cất tiếng, nhưng một cái nhìn hướng về phía cô gái với mái tóc đỏ có đôi mắt khó chịu làm anh nghĩ lại. Anh thử cười với cô và nói, được rồi, tôi nghĩ tôi có thể làm được. Nếu cái thẻ bị báo là mất cắp Sẽ không có cách gì quẹt được nó vào máy. Tôi rất biết ơn. Ông ra mỉm cười. Và xin anh cho chúng tôi mấy đồng keng được không ạ? Rốc ghi vào máy 8 euro cho hai phần sô-cô-la nóng và quẹt thẻ visa chữ 20 euro. Ông ta ngạc nhiên vì đây là thẻ tín dụng của Mỹ. suýt chút nữa, anh ta đã tin thiệt rằng giọng ông già là của người Pháp. Nhưng một chút rồi cuối cùng cái thẻ cũng đi qua khe máy Anh ta trừ tiền hai phần thức uống rồi thối lại một tờ 10 đồng và 2 euro tiền keng. Rock trở lại với cuốn giáo khoa toán cất dưới quầy. Anh ta đã nhầm về nhóm người này. Đây không phải là lần đầu mà cũng không phải là lần cuối. Có lẽ họ là những khách tham quan. Vừa rời chuyến xe lửa sáng sớm, họ không khác thường cả. Đúng, có thể không phải tất cả họ. Vẫn giữ đầu cúi xuống, anh ta đưa mắt nhìn cô gái tóc đỏ. Cô đứng quay lưng về phía anh, đang nói chuyện với ông già, và cô từ từ thong thả quay lại nhìn anh. Cô cười, cong môi lên tí xíu, và rốc chợt thấy cuốn giáo khoa thật thú vị. Flamen đứng ở quầy của tiệm cà phê và nhìn Skathat. Tôi muốn cô ở lại đây. Ông nói dịu dàng, chuyển từ tiếng Pháp sang tiếng Latin. Đôi mắt ông nhấp nháy về hướng cặp sinh đôi đang ngồi uống sô-cô-la nóng. Trông chừng hai đứa nhỏ, tôi đi gọi điện thoại. Cái bóng gật đầu. Cẩn thận, nếu có gì xảy đến mà chúng ta phải chia nhau ra, hãy gặp lại nhau ở Man Mark, Machiavelli sẽ không bao giờ nghĩ chúng ta trở lại đó hai lần. Chúng tôi sẽ chờ bên ngoài tiệm ăn, có thể là La Maestro Rose, cứ vào 5 phút đầu của mỗi giờ. Đồng ý, nhưng nếu tôi không trở lại trước buổi trưa, ông tiếp tục rất nhẹ nhàng. Tôi muốn cô đưa hai đứa nhỏ rời khỏi đây. Tôi sẽ không bỏ ông đâu, Skathat nói đều đều. Nếu tôi không trở lại, đó là vì Machiavelli đã bắt được tôi rồi. Nhà giả Kim nói một cách nghiêm túc. Skathat, ngay cả cô cũng sẽ không thể cứu tôi khỏi đội quân của hắn đâu. Tôi đã từng đương đầu với đội quân trước đây rồi. Flamen đặt bàn tay mình lên vai nữ chiến binh. Bây giờ, hai đứa sinh đôi là tài sản của chúng ta. Chúng phải được bảo vệ bằng mọi giá. Cứ tiếp tục huấn luyện Sophie tìm ai đó đánh thức chốt và huấn luyện chốt và giải cứu Perenelle yêu quý của tôi. Nếu tôi chết, bảo cô ấy, linh hồn tôi sẽ đi tìm cô ấy. Ông nói thêm. Rồi trước khi cô kịp nói gì khác, ông quay người và xảy chân bước vào bầu không khí lạnh giá của thời điểm trước giờ dạng đông. Sớm trở lại. Scathat thì thầm, nhưng Flamen đã đi rồi. Cô quyết định nếu ông ta bị bắt, mặc kệ những gì ông dặn, Cô sẽ xé thành phố này thành từng mảnh cho tới khi tìm thấy ông ấy. Hít một hơi dài, cô ngoái nhìn ra sau lưng và thấy anh chàng bán hàng có cái đầu cạo trọc đang chầm chầm nhìn cô, một bên cổ anh ta xăm hình mạng nhện. Và dọc chiều dài tai của anh ta có ít nhất là một tá những đồ trang sức nhỏ. Cô tự hỏi không biết làm thế sẽ đau cỡ nào. Cô luôn muốn sỏ lỗ tai, nhưng thịt cô lành quá nhanh. Và cô vừa sỏ xong Thì cái lỗ đã bị bít lại Cô uống gì nhé Rốc vừa nói vừa cười niềm nở Cảm nhận một trái banh bằng kim loại trong lưỡi Nước Skepti nói Vâng Thơ Nước thường không đá Cô dặn thêm và quay ngoắt người Đến với hai đứa nhỏ sinh đôi nơi bàn Cô quay tròn chiếc ghế Và dạng chân ngồi xuống Tỉ hai cánh tay chéo qua đầu ghế Và tựa cầm lên cẳng tay Nicolas đi để cố liên lạc với bà ngoại tôi xem bà có biết ai ở đây không Tôi không rõ ông ấy sẽ làm gì nếu không kiếm được Tại sao? Sophie hỏi Sketty lắc đầu Chúng ta vừa thoát khỏi mấy con phố Chúng ta may mắn thoát khỏi Skaker trước khi cảnh sát tung ra một hàng rào cảnh sát quanh đó Chắc bây giờ họ đã bắt đầu tìm kiếm hướng ra bên ngoài và nhóm tuần tra sẽ nhận được những mô tả về chúng ta Việc chúng ta bị phát hiện chỉ còn là vấn đề thời gian. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp? George tự hỏi thành tiếng. Nụ cười của Skathat kinh khủng. Rồi họ sẽ thấy tại sao người ta gọi tôi là nữ chiến binh. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bị bắt? George dai rằng. Cậu vẫn thấy cái ý tưởng mình là người bị cảnh sát săn đuổi gần như không thể hiểu được. Bị những sinh vật huyền thoại hay người bất tử săn đuổi hầu như còn dễ tưởng tượng hơn. Chuyện gì sẽ xảy đến với chúng ta? Tụi em sẽ được giao cho Machiavelli. Các elder đen tối sẽ xem cả hai đứa tụi em là một phần thưởng. Cái gì? Sophie quen ngoắt về phía chốt. Họ sẽ làm gì tụi mình? Hai đứa thật sự không muốn biết đâu. Scathat nói một cách chân thật. Nhưng tin tôi đi khi tôi nói rằng điều đó chẳng có gì vui vẻ cả. Còn chị thì sao? George hỏi. Tôi không có bạn bè gì trong số các elder đen tối. Skathat nói êm du. Tôi từng là kẻ thù của chúng trên hai rưỡi năm qua. Tôi tưởng tượng chúng có một nhà tù vương quốc bóng tối sẽ dành sẵn cho tôi. Một thứ lạnh và ướt. Chúng biết tôi ghét những thứ đó mà. Cô mỉm cười mấy cái đầu răng hẳn lên môi cô. Nhưng chúng chưa bao giờ giữ được chúng ta. Cô nói nhẹ nhàng. Và chúng sẽ không bắt được chúng ta dễ dàng đâu. Cô quay người liếc nhìn Sophie. Em trông thật kinh khủng. Có người nói với em như vậy rồi. Sophie nói, ủ cả hai bàn tay quanh ly sô-cô-la bốc khói và đưa nó lên môi. Cô hít sâu vào. Có thể ngửi được từng sự tinh tế trong hương vị ca cao đậm đặc. Và cảm thấy dạ dày cô sôi ủng ủc. Nhắc nhở rằng đã lâu lắm rồi cô chưa ăn gì. Vị sô-cô-la đắng nơi đầu lưỡi cô muốn chảy nước mắt. Và cô nhớ đã đọc đâu đó rằng Sô-cô-la châu Âu có hàm lượng ca cao Cao hơn sô-cô-la Mỹ Nơi cô đã từng lớn lên Sketty tựa về phía trước Và thả giọng mình Em cần phải dành thời gian cho bản thân Để hồi sức sau tất cả những gì đã trải qua Đi từ bên này sang bên kia thế giới Bằng cổng tuyến hại sức ghê lắm đó Cảm giác như mệt phờ Sau mấy chuyến bay dài dồn lại Tôi nghe nói vậy Em nghĩ chị chưa bị say như vậy bao giờ Hả? George nói khẽ. Có một câu chuyện vui trong nhà kể rằng cậu có thể bị say xe ngay trên một chuyến đi chơi bằng xe hơi chỉ từ trạm này tới trạm kế tiếp. Sketty lắc đầu. Không, tôi không bị. Tôi đầu có bay. Cô giải thích. Em không bao giờ đưa tôi lên một trong những thứ đó được đâu. Chỉ có sinh vật đập cánh mới được cho là thuộc bầu trời. Dù vậy, đã có lần tôi cưỡi lên một con. Một con rồng? George bối rối hỏi Con rồng Wing, một con rồng Trung Quốc Sophie nói Skathat quay nhìn đứa con gái Gọi sương mù đã thiêu đốt hết năng lượng luồng điện của em Quan trọng là em đừng dùng sức mạnh đó nữa Càng lâu càng tốt Bộ ba ngồi thẳng trở lại Khi Rox từ sau quầy bước ra với một ly nước cao Anh ta đặt nó lên cạnh bàn Cố cười niềm nở với Skatty rồi mới quay đi Em nghĩ anh ta thích chị đó Sophie nói và cười nhe răng một chút. Skepti quay lại nhìn chừng chừng vào anh chàng bán hàng lần nữa. Nhưng cặp sinh đôi thấy môi cô cong lên cười. Anh ta sỏ lỗ tai. Cô nói, đủ lớn để anh ta nghe. Tôi không thích con trai sỏ lỗ tai. Hai cô gái mỉm cười vì sau gái rốc đỏ bừng lên. Tại sao lại quan trọng là Sophie đừng dùng năng lượng của mình? chốt hỏi, kéo cuộc nói chuyện quay lại về lời Skepti vừa khuyên. Một hồi báo động vang lên trong trí cậu. Scathat tựa cạnh bàn, trồm người về phía trước. Cả Sophie và George chuyển mình theo để nghe cô nói. Mỗi lần người ta dùng hết năng lượng của luồng điện tự nhiên, sức mạnh đó bắt đầu lấy xương thịt người ta làm thành nguyên liệu của nó. Rồi chuyện gì xảy ra? Sophie hỏi. Mấy đứa đã bao giờ nghe người ta tự bốc cháy chưa? Vẻ mặt Sophie đớ ra, nhưng George lại gật. Có! Có! Người ta tự nhiên bùng lên thành ngọn lửa mà chẳng có lý do gì. Đó là truyền thuyết đô thị. Sketty lắc đầu. Không phải truyền thuyết. Nhiều trường hợp được ghi lại trong lịch sử. Câu nói đều giọng Thậm chí, chính tôi đã chứng kiến đôi lần. Nó có thể xảy ra trong tích tắc và ngọn lửa thường khởi phát từ dạ dày và phổi đốt cháy dữ dội đến nỗi sau đó chỉ còn lại một chút cho tàn. Em bây giờ phải cẩn thận, Sophie. Thực lòng... Tôi muốn em hứa với tôi là sẽ không dùng năng lượng của em trong ngày hôm nay, mặc cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Và chú Flamen đã biết điều này. George nói nhanh không thể giấu cơn giận trong giọng cậu. Dĩ nhiên, Sketty vẫn đèo giọng. Chú ấy nghĩ là chuyện này không đáng nói cho tụi em biết sao. George nổi cáo. Rose nhìn qua khi nghe George lớn giọng, cậu hít một hơi dài rồi tiếp tục thì thầm, giọng cậu khàn khàn. Chú ấy còn chưa nói với tụi em cái gì khác nữa. Cậu gặng hỏi, cái gì tiếp theo món quà này đây? Gần như cậu khạc ra chữ cuối cùng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, George à. Sketty nói, chỉ là không có thời gian để huấn luyện hoặc chỉ dẫn các em cho phù hợp thôi. Nhưng tôi muốn hai đứa nhớ rằng, Nicholas có những mối quan tâm tốt nhất đến các em. Tụi em đã rất an toàn trước khi gặp chú ấy, George nói. Da gò má Skepti căng lên và các cơ trong cổ và vai cô giật giật Có cái gì u ám và thù địch ánh lên trong đôi mắt màu xanh của cô Sophie đặt một bàn tay lên cả hai cánh tay của George và Sketty Đủ rồi, cô mệt mỏi nói Chúng ta không nên chiến đấu với nhau George định trả lời Nhưng ánh mắt cậu dừng lại nơi khuôn mặt kiệt quệ của cô chị gái Làm cậu sợ và cậu gật đầu Ok, từ bây giờ trở đi Cậu nói thêm. Sketty cũng gật. Sophie nói đúng. Cô quay nhìn chốt. Không may là mọi chuyện đều đổ lên người Sophie cùng một lúc. Tiếc là năng lượng của em chưa được đánh thức. Chị tiếc không bằng em tiếc đâu. Cậu không thể ngăn được nỗi cay đắng trong giọng nói mình. Bất chấp những gì cậu đã nhìn thấy và thậm chí biết là nguy hiểm, cậu vẫn muốn có được những năng lượng mà người chị sinh đôi của cậu đã có. Chưa phải đã quá trễ, phải không chị? Cậu hỏi nhanh. Sketty gật đầu. Em có thể được đánh thức bất cứ lúc nào. Nhưng tôi không biết ai có quyền năng đánh thức em. Cần phải do một elder làm. Và chỉ một số rất ít có kỹ năng đặc biệt đó. Như ai? Cậu gặng hỏi, nhìn vào Sketty. Nhưng cô chị của cậu trả lời, nói như mơ. Ở Mỹ, Black Annis và PC có thể làm được. George và Sophie quay nhìn cô bé. Sophie chấp mắt ngạc nhiên Em biết những cái tên này Nhưng em lại không biết họ là ai Đột nhiên đôi mắt cô đầy nước mắt Em giữ tất cả những ký ức này Mà nó không phải là của em Jot nắm tay chị và siết chặt Tất cả những ký ức của bà phù thủy Endor Skathat nói dịu dàng Và hãy mừng là em không biết Black Annis và Persephone là ai Đặc biệt là Black Annis Cô nói dứt khoát Chị ngạc nhiên không hiểu Sao bà ngoại chị biết bà ta ở đâu Mà vẫn để bà ta sống Bà ta ở Catskill Sophie bắt đầu Nhưng Sketty cấu vào lưng bàn tay cô bé Úi Tôi chỉ không muốn làm em dối trí Skathat giải thích Đừng có mà nghĩ đến Black Annis Có một vài cái tên Mà em không bao giờ nên nói lớn ra Cái đó cũng như bảo Đừng nghĩ đến loài voi George nói Và rồi tất cả những gì chị có thể nghĩ đến chính là loài voi Thôi, để cũng giống như bảo đừng nghĩ đến loài voi Skathat nói khẽ Có ai tên cảnh sát ngoài cửa sổ đang nhìn chầm chằm vào tụi mình đó Đừng nhìn, cô vội nói thêm Quá trễ, George đã quay lại nhìn Và những gì biểu lộ trên khuôn mặt cậu Choáng váng, kinh khiếp, tội lỗi hay lo sợ Đã khiến cả hai người đó phóng nhanh vào quán cà phê Một người rút khẩu súng lục tự động ra khỏi bao súng. Người kia vội vã nói vào điện đài ngay lúc anh ta rút cái rùi cui ra. Tác phẩm Pháp Sư chương 9 Hai bàn tay thọc sâu vào túi áo khoác da. Vẫn mặc chiếc quần jean đen chẳng lấy gì làm sạch và đôi bốt cao bồi chảy xước. Nicolas trông không có vẻ gì lúng túng so với một công nhân hoặc những người vô gia cư đi làm ca sớm bắt đầu xuất hiện trên đường phố Paris. Những hiến binh tụ tập thành các nhóm nhỏ tại mấy góc phố đang nói chuyện gấp gáp với nhau hay nghe radio. Và đến cả một cái liếc thoáng qua ông ta thôi, họ cũng không có. Đây không phải lần thứ nhất ông bị săn đuổi trên đường phố. Nhưng đây lại là lần đầu tiên ông không có đồng minh hay bạn bè giúp đỡ. Ông và Perenel đã trở lại thành phố quê hương hồi cuối cuộc chiến tranh 7 năm vào năm 1763. Một người bạn cũ cần sự giúp đỡ của họ và Flamen không bao giờ từ chối bạn bè. Tuy nhiên, không may đi phát hiện ra chỗ ở của ông và truy đời họ khắp phố bằng một đội quân ám sát vận trang phục đen, không ai trong chúng là con người trọn vẹn. Hồi đó, họ đã bị bắt. Việc trốn thoát bây giờ không dễ dàng gì, Paris đã thay đổi hoàn toàn. Khi Nam Tước Hassemann thiết kế lại Paris vào thế kỷ 19, Ông ta đã phá hủy một phần lớn các khu vực thuộc thời trung cổ của thành phố một thành phố mà Flamen đã từng thuộc nằm lòng những nơi ẩn náu và các ngôi nhà các mái ẩn khuất tất cả đã biến mất hết Đã có một thời ông biết từng con phố và ngõ hẻm từng góc ngách ngoan nguèo và khoảnh sân kín đáo của Paris Còn bây giờ ông chỉ như một khách du lịch trung bình Và đúng vào lúc này Không chỉ có mình Machiavelli truy đuổi họ mà toàn bộ lực lượng cảnh sát Pháp cũng đang canh chừng. Và đi lại đang trên đường đến đây. Đi, như Flamen biết rõ, có khả năng phán đoán mọi chuyện. Nicolas hít thở trong bầu không khí mắt lạnh trước giờ giạc đông của Paris và liếc nhìn trước đồng hồ số rẻ tiền ông đeo nơi cổ tay trái. Nó vẫn chỉ giờ Thái Bình Dương, 8 giờ 20 tối, nghĩa là ông làm một bài toán nhanh trong đầu. Bây giờ là 5h20 sáng tại Paris. Ông thoáng nghĩ đến việc chỉnh đồng hồ theo giờ GMT, nhưng nhanh chóng quyết định ngược lại. Một hai tháng trước, khi ông thử chỉnh lại đồng hồ theo chế độ tiết kiệm pin vào ban ngày, nó đã nổi khùng kêu bíp bíp và chớp nháy liên tục. Ông đã vận lộn với nó cả tiếng đồng hồ vẫn không xong, trong khi Perenel chỉ mất 30 giây để sửa được nó. Ông chỉ đeo nó vì nó có chức năng đếm ngược giờ. Mỗi tháng, khi ông và Perenel pha chế một liều thuốc bất tử, ông chỉnh đồng hồ bắt đầu đếm từ 720 giờ và để nó đếm ngược xuống đến số 0. Nhiều năm trôi qua, họ khám phá ra rằng thuốc được tính theo chu kỳ trăng và kéo dài đại khái khoảng 30 ngày. Sống trong một tháng đó, họ giả đi chậm chậm, hầu như không nhận thấy. Nhưng khi họ uống thuốc vào, tác dụng của quá trình làm giả đi nhanh chóng được đảo ngược lại. Tóc họ đen ra, những vết nhăn mở đi rồi biến mất, những chỗ khớp đau nhức và cơ bắp cứng nhắc mềm dẻo lại, tầm nhìn và sức nghe trở nên sắc xảo. Không may, không thể sao chấp lại một công thức nào. Mỗi tháng có một công thức riêng, mỗi công thức chỉ làm được một lần. Cuốn sách của Pháp Sư Abraham được viết bằng một ngôn ngữ có trước khi có loài người và bằng một kiểu chữ biến đổi liên tục và luôn chuyển động. Vì vậy, toàn bộ thư viện kiến thức được giữ bên trong tập sách thanh mảnh này. Nhưng cứ mỗi tháng, trên trang 7 của tấm bàn thảo bọc đồng ấy, bí mật của cuộc sống bất tử hiện ra, những con chữ lúc nhúc, đứng yên, chưa đầy một giờ, rồi lại biến mất, xoắn vặn và chảy rỉ ra mất. Một lần, và chỉ duy nhất một lần đó, Flamen đã thử dùng một công thức hai lần, quả thực là nó làm tăng tốc quá trình giả nua. Cũng may là Nicholas chỉ mới nhấp một chút thứ thuốc không màu trong hoàn toàn bình thường đó Thì Perenel để ý thấy các đường chỉ xuất hiện quanh mắt và trên trán ông Rồi từng sợi dâu rụng xuống khỏi mặt ông Bà liền hất chứ cốc ra khỏi tay ông trước khi ông kịp uống thêm một ngụm nữa Tuy nhiên những đường này hẳn mãi trên mặt ông Và bộ dâu dày dặn ông từng rất tự hào Này không bao giờ còn mọc lại như trước được nữa Nicholas và Perenel pha đợt thuốc gần đây nhất vào nửa đêm Chủ nhật vừa rồi, mới chưa đầy một tuần trước. Ông nhấn vào cái nút bên tay trái chiếc đồng hồ và chọn chức năng đếm ngược. 116 giờ và 21 phút đã trôi qua. Nhấn thêm một lần nữa thì hiện ra thời gian còn lại. 603 giờ 39 phút, tức khoảng 25 ngày. Lúc này, ông đang nhìn. Một phút nữa trôi qua, 38 phút. Ông và Perenel sẽ già và yếu đi. Và dĩ nhiên, mỗi lần một người trong họ sử dụng năng lượng thì tuổi già lại đến nhanh hơn. Nếu ông không lấy lại được cuốn sách trước ngày cuối tháng và làm ra một đợt thuốc mới thì cả hai sẽ nhanh chóng già và chết đi. Và thế giới sẽ chết cùng theo họ. Trừ phi... Một chiếc xe cảnh sát cầm rú chạy qua hú còi in ỏi. Theo sau nó là chiếc thứ hai rồi thứ ba. Như mọi người khác trên đường Flamen quay lại nhìn con đường chúng vừa đi qua Điều cuối cùng Ông cần làm là phải tập trung chú ý Bằng cách đứng tách khỏi đám đông Ông phải lấy lại cuốn sách Phần còn lại của cuốn sách Ông tự nhắc mình Bàn tay ông bất giác sờ vào ngực Ẩn bên dưới chiếc áo thôn của mình Trên một sợi dây da Ông đeo một cái túi vuông vắn bằng cốt tông đơn giản Mà Perenel đã may cho ông nửa thiên niên kỷ trước Khi lần đầu tiên ông tìm thấy cuốn sách Bà đã may nó để đựng tập sách cổ Bây giờ những gì nó đựng Chỉ còn là hai trang sách mà chốt đã xé được Cuốn sách vẫn vô cùng nguy hiểm trong tay đi Nhưng đây là hai trang cuối Chứ lời hiệu triệu cuối cùng Mà đi rất cần để đưa các elder đen tối của hắn trở lại thế giới Và Flamen sẽ không Không thể cho phép điều đó xảy ra Hai viên cảnh sát Quay người ở góc phố Và đi xuống con đường trung tâm Họ nhìn trọng trọng một cách khó chịu Vào mấy người khách bộ hành Và nhìn xăm soi vào cửa sổ của mấy cửa tiệm Nhưng họ lại đi ngang qua Nicholas mà không hề nhìn ông Nicolas biết rằng Mối ưu tiên hàng đầu bây giờ Là tìm một nơi ẩn náu cho hai đứa nhỏ sinh đôi Và điều đó có nghĩa là Ông phải tìm một người bất tử sống ở Paris. Mỗi thành phố trên thế giới đều có chỗ cho những người có quãng đời kéo dài nhiều thế kỷ hoặc thậm chí thiên niên kỷ, và Paris cũng không ngoại lệ. Ông biết rằng những người bất tử thích những thành phố ẩn danh rộng lớn, nơi dễ dàng biến mất trong số những người dân liên tục biến đổi. Từ lâu, Nicholas và Perenel đã đi đến một nhận định rằng Ngay tầm điểm mỗi chuyện hoang đường vào chuyện huyền thoại là hạt giống của sự thật. Và mọi giống loài đều kể các câu chuyện về những người sống lâu một cách khác thường. Đó là người bất tử. Trải qua nhiều thế kỷ, Flamen đã có dịp tiếp xúc với ba kiểu người bất tử hoàn toàn khác nhau. Có những người cổ xưa, bây giờ có lẽ chưa đầy một rúm người còn sống. Họ đến từ quá khứ rất xa xôi của trái đất. Một số đã chứng kiến trọn vẹn lịch sử con người. Và điều này làm cho họ ít nhiều có tính người hơn. Và một số người khác, như Nicholas và Perenel, đã tự mình khám phá ra cách trở thành bất tử. Nhiều thiên niên kỷ trôi qua, những bí mật của thuật giả Kim đã được khám phá, mất đi rồi lại khám phá không biết bao nhiêu lần. Một trong những bí mật vĩ đại nhất của thuật giả Kim là công thức bất tử. Và tất cả thuật giả Kim, có thể ngay cả khoa học hiện đại, đã có một nguồn gốc duy nhất cuốn sách Pháp Sư Abraham rồi lại có những người được tặng món quà bất tử đây là những người hoặc vô tình hoặc cố ý đã lọt vào tầm chú ý của người này người khác trong số các elder là những người còn sót lại trong thế giới này sau sự biến mất của hòn đảo Danuta Lít các elder luôn tìm những người có khả năng ngoại cảm hoặc bất thường để đào tạo cho mục đích của họ Và để đáp lại công lao phục vụ, các elder ban tặng cho những người đi theo họ quyền được kéo dài cuộc sống Đó là một món quà rất ít người có thể từ chối Đó cũng là một món quà đảm bảo lòng trung thành tuyệt đối và kiên định Bởi vì nó có thể bị lấy đi nhanh như khi được ban tặng Nicholas biết rằng nếu ông gặp loại người bất tử này ở Paris Ngay cả khi ông đã từng quen biết họ trong quá khứ Thì khả năng vẫn có một nguy hiểm đích thực Đó là họ đang phục vụ cho các elder đen tối Ông đi ngang qua một tiệm video mở cửa suốt đêm Đang quảng cáo là có internet tốc độ cao Ông chú ý đến một tấm biển Đặt trong cửa sổ được viết bằng 10 thứ tiếng Điện thoại nội địa và quốc tế giá rẻ Đẩy cửa bước vào Ông chật hít phải mùi chua của những thân hình không tắm Mùi dầu thơm đã phai Mùi thức ăn mỡ màng Và mùi ozone của quá nhiều máy tính nêm chặt vào với nhau Cửa tiệm bận rộn một cách đáng ngạc nhiên. Một nhóm sinh viên có vẻ như đã thức suốt đêm tụ tập quanh mấy chiếc máy tính đang hiển thị logo của trò chơi War of Warcraft. Hầu hết các máy tính khác đã có những chàng trai cô gái trẻ chiếm rồi. Những gương mặt nghiêm trang đang dán mắt chăm chú vào màn hình. Khi bước trên lối đi đến quầy ở cuối cửa tiệm, Nicholas có thể thấy hầu hết những người trẻ này đang sử dụng thư điện tử hoặc nhắn tin tức thỉ. Ông nhích mép cười. Chỉ mới vài ngày trước, George đã mất cả tiếng đồng hồ để giải thích cho ông sự khác biệt giữa hai vững thức giao tiếp này. Thậm chí, George còn cho ông xem một tài khoản thư điện tử riêng của cậu mà ông ngờ rằng cậu chẳng bao giờ dùng đến. Tuy vậy, ông có thể thấy được một công dụng cho các chương trình nhắn tin tức thì. Cô gái người Trung Quốc đằng sau quầy mặc một bộ quần áo tả tơi và te tua mà Nicolas nghĩ đã đến lúc thích hợp để cho vào sọt rác. Nhưng ông lại đoán có lẽ nó cũng tốn kém lắm. Cô gái trang điểm toàn những thứ giống như người gô tích. Và lúc Nicholas bước đến bên chiếc bàn làm việc thì cô đang bận sơn móng tay. 3 euro cho 15 phút, 5 cho 30, 7 cho 45, 10 cho 1 tiếng. Cô nói một mạch bằng thứ tiếng Pháp quá tệ và không hề nhìn lên. Tôi muốn gọi điện thoại quốc tế, tiền mặt hay thẻ đến dụng. Cô ta vẫn không ngẩn đầu lên Và Nicolas để ý thấy Cô đang sơn đen móng tay Không phải bằng nước bóng Mà là bằng một cái bút nỉ Thẻ tín dụng Ông muốn giữ lại một số tiền mặt ít ỏi của mình Vì ông còn phải mua thức ăn Mặc dù hiếm khi ông ăn Còn Ska thì chẳng bao giờ ăn Nhưng ông sẽ cần để lo cho hai đứa nhỏ Lấy ô số 1 Bảng hướng dẫn trên tường Ông lách mình vào cái ô điện thoại có cửa kính ở mặt trước và ngoặc tay kéo cánh cửa đóng lại sau lưng. Tiếng ồn ào của đám sinh viên rượu hẳn, nhưng trong ô nồng nặng mùi thức ăn thiêu. Ông vừa đóng nhanh bảng hướng dẫn, vừa rút thẻ tín dụng ra khỏi bóp. Đó là tấm thẻ tín dụng mà ông đã dùng để mua sô-cô-la nóng cho cặp sinh đôi. Nó mang tên Nick Fleming, cái tên ông đã dùng trong 10 năm nay. Và ông nhanh chóng tự hỏi, Không biết đi hay Machiavelli có lấy nó làm nguồn để truy tìm ông không? Ông biết đương nhiên bọn chúng sẽ làm như vậy. Nhưng một nụ cười thoáng qua làm uốn cong đôi môi mỏng của Flamen. Chuyện gì sẽ xảy ra? Tất cả những gì nó nói lên được là ông đang ở Paris. Mà bọn chúng tất thảy đều đã biết điều đó rồi. Theo chỉ dẫn trên tường, ông quay mã truy nhập quốc tế... Và rồi, quay đến số Sophie đã lấy từ ký ức của bà phù thủy. Đường dây kêu răng rắc và lách tách vì tĩnh điện xuyên đại Tây Dương. Và rồi, cách xa hơn 5.500 dặm, điện thoại bắt đầu reo lên. Được trả lời ở dây thứ hai. Ô oh, Giai News tôi có thể giúp gì ạ? Giọng người phụ nữ trẻ trong trẻo không ngờ. Nicolas thận trọng dùng một giọng pháp đầy đặn. Chào buổi sáng. Ồ oh không, chào buổi chiều. Tôi rất vui khi thấy cô vẫn còn ở văn phòng. Tôi là quý ông Manmuransi, gọi từ Pháp. Tôi là phóng viên của tờ Le Monde. Tôi vừa xem trực tiếp và được biết cô có một buổi chiều náo động ở đó. Ghê chưa? Tin tức đi nhanh quá thưa ông. Manmuransi. Manmuransi. Vâng, chúng tôi đã có một buổi chiều như thế thật. Ông cần giúp gì ạ? Chúng tôi muốn đăng một mẫu tin trong tờ báo chiều nay. Không biết cô có một bản báo cáo tại hiện trường không? Thực ra, ngay bây giờ tất cả phóng viên của chúng tôi đã xuống phố hết rồi. Nếu được, xin chuyển cho tôi nói chuyện giúp, cô làm ơn. Tôi có thể mô tả lại hiện trường và một lời bình luận. Khi không nghe tiếng trả lời ngay, ông nói nhanh, đương nhiên sẽ có một sự khen ngợi thích đáng dành cho tờ báo của cô. Để tôi xem tôi có thể chuyển ông đến một trong những phóng viên của chúng tôi đang ở ngoài phố được không, thưa ông Manmuransi. Merci, tôi rất biết ơn. Đường dây kêu lách tách lần nữa và tiếp theo là một đoạn dừng lại. Nicholas đoán là cô Tiếp Tân đang nói chuyện với người phóng viên trước khi chuyển cuộc gọi. Có một tiếng lách tách nữa và cô gái nói, đang nối máy với... Ông đang nói cảm ơn thì trong điện thoại có tiếng trả lời. Michael Caron, Ojai Valley News